Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Phế vật Thứ Nữ Sủng Vi của Độc Phương. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé! Xin cảm ơn các bạn! Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện! Vào hạ, trời càng đen, ban đêm rất mát mẻ, Dã Vô Minh đẳng lặng đứng trước lương phòng, cùng ẩn thân với ám vệ, chỉ một ly trà, quả nhiên Hạ Hầu Vân mang áo choàng bước ra vườn. Hắn đúng giờ xuất hiện trên thuyền hoa, Hạ Hầu Vân vén màn nhìn thấy Dã Vô Minh, đúc định xoay người rời khỏi thì một ám vệ ngăn đường của bà. Đại công chúa Điện hạ nhà ta muốn nói chuyện với ngài. Ngài ngồi đi. Hạ hầu Vân biết và vô minh lại hại lại càng rõ ràng quan hệ giữa hắn và Tiêu Quynh Thành cho nên bà không nhận người này là bạn cũng không là địch. Bình tĩnh ngồi xuống và vô minh vẫn không lên tiếng. Bà và muội muội ta làm cái gì ta đều biết hết nên trước mặt bà ta không cần phải quanh co. Mục đích của bà ta càng rõ. Ta nói cho bà biết Từ nay về sau không được gặp Thái tử phi nữa." Dạ Vô Minh nghĩ rõ ràng, chắc chắn phải cắt đứt sợi dây này, nếu không sẽ không đảm bảo ngữ luân không làm đường lạc lối. Hạ Hầu Vân biết hắn đến sẽ không có chuyện tốt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thẳng vào Dạ Vô Minh nói: "Cái này chỉ sợ không phải do Thái tử ngài làm chủ được." Thái tử Phi cũng đã lớn, ngài cũng không thể quản được suy nghĩ của nàng ấy. Bà không hổ là đại công chúa, từng là người một tay che trời, giờ lại rơi xuống cảnh một người cô độc. Bạn điện hạ cũng hiểu được, bà không tiếc trả giá tất cả để trở mình, chẳng lẽ bà không nghĩ tới chuyện, công qua quá chủ. Dạ vô minh thấy bà ta đáng thương cũng nhắc nhở một câu, Mặc kệ bà ta giảy dụ như thế nào Vẫn không thể trở lại như trước Bởi không đế vương nào Dung được trong mắt một người Biết rõ từng điểm trong lòng mình Dù là tỷ tỷ ruột Chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau Làm đá kê chân Trong lòng hạ hậu vân nhảy lên Bà ta không phải không nghĩ tới cái này Chẳng qua bị người khác nói thẳng Trong lòng có chút khó chịu Đó là đệ đệ ruột của mình Từng cùng mình đồng cam cộng khổ tiếp tục suy tư bà ta như bị cái gì đó chặn lại trăm ngàn khó chịu đều dồn nén bên trong mọi người đều vậy giờ bà không chút tác dụng gì liền quăng bà đi nhìn hạ hầu vân không nói lời nào và vô minh cười nhạt giờ chắc bà đã hiểu địa vị của mình nếu ta là bà chắc chắn sẽ im lặng hưởng tuổi già chứ không làm ra chuyện gì nữa tay hạ hầu vân kẻ run rẩy bàn tay bên dưới nắm chặt thành quả đấm trừng mắt nhìn già vô minh đây là chuyện đại tấn tà đâu tới lượt người ngoài như người xen vào chứ cút đi chát lớn từng này chưa bao giờ già vô minh bị người khác hồ to gọi nhỏ như vậy hay mắt nheo lại hơi thở nguy hiểm tỏ ra bốn phía Nhớ tới mấy đồ vật mình còn nợ tiêu khuyên thành Hắn vẫn nên để bà ta lại cho nàng ấy xử lý bản thân bớt lo chuyện của người khác thì hơn Lập tức cút khỏi tầm mắt bốn điện hạ Nếu không, đừng trách bốn điện hạ vô tình Dứt lời, nội lực cường đại của hắn Làng khắp thiền hoa Làm cả con thuyền trung lên Hạ hầu vân nhếch miệng Chúng ta sẽ còn gặp lại Có lẽ lúc đó, ngươi sẽ trở thành bằng hữu với kẻ địch là ta đây." Dạ vô Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Vân, cười to. "Phải không, bán điện hạ sẽ chờ hy vọng lúc đó ta còn sống có thể nhìn được cảnh này." Hạ Hậu Vân vỗ bàn tay đứng dậy, nhìn bóng dáng trồng trẻo mà lạnh lẽo, một nữ nhân hơn 50 tuổi mà còn có phong độ như vậy rất ít gặp, nhưng dám nói như vậy chắc chuyện không đơn giản. Có lẽ hắn nên giúp Tiêu Khuynh Thành, giúp cả nguyên đế, khiến cho lòng muôn già thú của bà ta lộ ra, giảm nát bà ta ở dưới chân, vĩnh viễn biến mất, như vậy sẽ không e ngại cái nhìn của Tiêu Khuynh Thành nữa. Tiêu Khuynh Thành chuẩn bị ngủ, bây giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng cái tên dạ vô minh đó lại cố tình chọn giờ này xông tới, nàng buồn bực trừng mắt hắn. Không phải ngày mai ngươi về đại dược sao? Không nghỉ ngơi, qua đây làm cái gì? Dạ vô minh xấu hổ xoa mũi, sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu một chút, cuối cùng ngồi cạnh giường nàng. Ta có chuyện muốn nói với người, Về chuyện chủ mẫu giải nhân giả nghĩa nhà người, người có biết tại sao hay không? Tiêu Khuynh Thành ngáp một cái, nhìn giả vô minh. Có bí mật nào của bà ta mà ta không biết, ta không tin người có được bí mật to lớn gì. Nói nhanh đi, nói xong ta còn ngủ. Bà ta muốn làm hoàng đế. Thật hay giả? Lập tức. Cơn buồn ngủ của Tiêu Khuynh Thành biến mất, không ngờ lại có chuyện này. Hạ Hầu vân này đúng là ăn gan hùm mật gấu. Và vô minh nhìn Tiêu Khuynh Thành. Người cảm thấy ta giống như đang đùa sao? Nhưng mà bây giờ bà ta cũng không có đường nào để đi. Có ý nghĩ như vậy, chắc chắn có hậu thuẫn ở phía sau. Tiêu Khuynh Thành suy tư, hậu thuẫn chứ không phải người đứng sau lưng đám ám vệ lần trước sao? Cũng chính là người nàng cần đối phó bây giờ Nhưng không thể như vậy được Hiện giờ trong triều Thừa tướng ngang ngược Hơn nữa con gái ông ta Lại được sủng ái vô cùng Và vô minh vỗ vai nàng Ta chỉ giúp người tới đó Chuyện kế tiếp Người phải tự xử lý Người không phải muốn giảm chết bà ta sao Đây là cơ hội tốt đấy Cố lên Ta biết rồi Người về hành cung của người đi Hẹn gặp lại. Được, ngày mai không cần tới tiễn ta, bán điện hạ ghét nhất là cảnh chào ly biệt. Nghĩ lại, hắn chi tiết khi phải ra cô gái nhỏ này đúng là một chủ nhân tốt. Tiêu Khuynh Thành khẽ ư, bỗng nhiên cười tẩm tỉm nhìn hắn. Người đi thông thả, còn nữa, cảm ơn ám vệ của người, nếu không ta sẽ không có bạch hy bảo vệ như bây giờ. Sau khi Dạ Phô Minh rời đi, Tiêu Khuynh Thành trằn trọc trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, Bạch Hi đứng bên cạnh hỏi: "Quân chúa đang lo việc lúc này thấy tự nói sao?" "Ừ." Đột nhiên lúc đó ta cảm thấy thật khó tin, bà ta có ý nghĩ như vậy, nhìn qua không đơn giản, chắc giờ bà ta không có thời gian đối phó với ta, một lòng một dạ nghĩ tới chuyện kia. Nhưng nghĩ lại, Đó cũng là dễ hiểu Bà ta giúp hoàng đế đoạt vị Lại giúp hoàng hậu có được ngôi vị hoàng hậu Nhưng hai người đó đối xử với bà ta quá mức vô tình Đổi lại là người khác Chắc cũng nổi giận Bà ta cũng thật đáng thương Tiêu Khuynh Thành Yên lặng nằm trên giường Bạch Hy báo cáo hành tung của hạ hậu Vân Cho nàng biết Nàng cười đáp ý Bà ta muốn thông qua tên nịnh thần này Để hoàn thành giấc mộng Thật sự rất buồn cười Hai người này xem ra Cũng chỉ đang dậy chết Thừa dịp lần này Nên đạp bà ta một cước Người tiếp tục theo dõi Có tin tức gì mới Đều phải báo cho ta biết Dạ, chủ tử Bạch Hy vừa mới rời đi A thiết của dục vương phủ lại tới quân chúa Chuyện lần trước người nhờ ta tra đã rõ Quả thật, thừa tướng đại nhân có sắp xếp một đám ám vệ ngăn người đến đón sứ thần đại dực, nhưng không có mục đích gì, giống như do người khác sai khiến. Tiêu khuyên thành, gật đầu, quả đúng như nàng đoán, nhưng giờ mới phát hiện, nàng quá coi thường người phụ nữ đó, giả tâm lớn như vậy, người gọi là phụ thân kia, biết hay không? A Thiết còn có chuyện khác, do dự không mở miệng, suy nghĩ hồi lâu mới nói chuyện của hạ hầu ý. Đây là của vương gia nhà ta tặng cho quần chúa, quần chúa nhất định phải mở ra. Tiêu khuyên thành nhận lấy lá thư, mở ra liền thấy, hóa ra là chuyện của A Doanh, nàng liếc nhìn A Thiết, ánh mắt hắn đang tìm A Doanh, thật không ngờ mọi việc lại phát triển thuận lợi như thế. Nàng bình tĩnh gật đầu. Được rồi, bản quận chúa đã hiểu dụng ý của vương gia, việc này tạm thời thấy đã. Đợi mọi chuyện ổn định, ta và vương gia nhà ngươi sẽ làm chủ chuyện này cho hai ngươi. a thiết cảm kích, nhìn tiêu khuynh thành. đa tạ y tốt của quận chúa, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng. Tiêu khuynh thành tự mình nâng hắn dậy. Vương gia nhà ngươi giúp ta không ít, ngươi cũng là người tốt, ta yên tâm. Các người có lén gặp mặt cũng cẩn thận chút, hiểu hay không? a thiết nặng nề gật đầu. Đa tạ quận chúa thành toàn, vương gia nhà ta trước giờ đều phong đạm vân kinh, chưa từng thấy người để ý tới ai. Càng không thấy người bao dung người khác như thế là ta quá phận Hy vọng một ngày nào đó quận chúa có thể hiểu được vương gia nhà ta. a thiết chưa nói xong, tiêu khuyên thành đã cắt lời hắn. Không có khả năng, ta và hắn là tri kỷ, chứ không phải quan hệ đó. Thấy nàng nói vậy, A Thiết cũng không nói thêm cái gì, cáo từ đi làm việc thất phí môn. Bây giờ, mọi chuyện ở đó đều giao cho A Thiết quản lý, nàng chỉ ngồi điếm tiền. A Thiết đi rồi, tiêu khuyên thành mới gọi A Doanh đến, nói cho nàng việc này, không ngờ cô gái nhỏ kia lại hưng phấn vô cùng. Quận chúa... Người đúng là người tốt, em và ai thiết sẽ nhớ ơn người cả đời. Được rồi, chuyện em thay ta làm còn ít sao, chuyện nhỏ này không cần phải nhắc tới. Nhưng tạm thời, không được để lộ chuyện này, không được để người khác biết quan hệ giữa ta và vương gia. Hạ hầu ý giấu tai, nàng chắc chắn là vậy. Mặc dù ai doanh ngốc nghếch, nhưng đi theo tiêu khuyên thành lâu ngày cũng hiểu được một chút. A Doanh đã hiểu, nhất định sẽ không làm cho người và vương gia thêm phiền phức. Vậy thì tốt, đi xuống đi. Ta muốn ăn điểm tâm nghiên cứu mấy ngày này, thật sự là đồ ăn ngon. Nàng đoán Hác ưng đã trở lại nên nhanh chóng đuổi A Doanh xuống. A Doanh chân trước vừa mới đi, Hác ưng đã nhảy từ xa nhà xuống, cung kính quỳ gói. Quận chúa... Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là thư hồi âm của nổ vương thái độ của hắn vô cùng tốt, ngỏ lời sẽ giúp chúng ta. Tới nơi hắn mới biết tiêu khuyên thành ra chủ ý gì, hóa ra là chủ ý trí mạng khiến cho thư tướng không có cơ hội quay đầu, hơn nữa còn khiến người khác không thể nói cái gì. Tiêu Quỳnh Thành mở thư, nhìn bút ký, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, tự hồ như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra, một người dị tộc sao lại chữ hắn thuận tài đến thế. Đọc xong thư, trầm thang trong chậu, trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Mấy ngày nữa hắn vào kinh, chúng ta phải bàn bạc cẩn thận mới có thể phát triển được. Người có thể đi báo cáo tiến độ với phụ hoàng. Hác ưng cung kính nhận lệnh, lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên đưa một thứ cho tiêu khuyên thành. Quân chúa, đây là tuyết liên ta vô tình hái được lúc đi qua thiên sơn, nó có chỗ tốt với thân thể của người. Tiêu khuyên thành hơi kinh ngạc, nhìn tuyết liên được giữ gìn cẩn thận, cũng không đưa tay nhận lấy. Người cứ đặt ở đó đi, tâm ý của người ta đã nhận, đa tạ. Nhưng về sao không được làm chuyện nguy hiểm như thế, rất nguy hiểm. Thần thể Hắc Ân khẽ run lên một cái rồi cúi đầu. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một người đối xử với Hắc Ân như con người mà không phải một ám vệ không cảm xúc. Hắc Ân vô cùng cảm động, ân tình của quận chúa, Hắc Ân sẽ luôn ghi nhớ. Lòng nàng hồi hộp Trong mắt nàng không có giai cấp Bởi nàng là người thế kỷ 21 Thật không ngờ Hát ưng lại xúc động như vậy Người là ám vệ của Phụ Hoàng Phải một lòng chung thủy với Phụ Hoàng Tốt nhất là tự điều chỉnh đấy Hiểu chưa? Làm người phải biết suy nghĩ Mới sống lâu dài Tiêu khuyên thành Hiểu trong lòng nghĩ cái gì Cũng phải giấu kín Không thể nói ra Nói ra chỉ gây phiền toái Dạ, quận chúa Bảy ngày sau, Tiêu Quynh Thành và Nổ Vương hẹn gặp nhau ở giữa cốc của Hạ Hậu Ý, nơi đó không ai có thể vào, lại có cả bác quái trận kỳ dị. Nàng lặng lặng ngồi trên ghế đá, cầm lá thư trong tay, nàng đã biết hắn là ai. Không ngờ, nam nhân kia đã làm mình kinh ngạc đến vậy, hắn còn chuyện gì mà nàng không biết. Đây chính là duyên phận trong truyền thuyết sao? Gió thoáng lướt qua, tiếng chuông bát giác thành thúy kêu lên, Tiêu Khuynh Thành ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, quý giá chậm rãi đi tới đây, một luồng hơi thở cường đại quanh quẩn. Tiêu Khuynh Thành khẽ liếc mắt, chỉ thấy hắn đi ra từ nơi trăm hoa khoe sắc, áo bào màu xanh tung bay, nhìn hắn có vài phần như tiên giáng trần, nàng mỉm cười, giơ tay lên. Nhìn thấy nàng mặc áo trắng đứng giữa vườn hoa, chân váy bay bay, hắn nhảy từ trong xe ngựa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, cười sáng lạng. "Thế nào, nhìn thấy ta rất ngạc nhiên sao?" "Ngươi cảm thấy vậy à?" Gia Sát duỗi tay, ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cười khẽ. "Tiêu Khuynh Thành, nàng thông minh như thế, làm sao ngạc nhiên được, chỉ bằng một bức thư" chắc nàng đã sớm đoán ra rồi. Tiêu Quyên Thành nhìn Nam Tử Tuấn Mỹ trước mắt, nhếch miệng cười, đẹp như một cây hoa thuốc viện, động lòng người. Thoạt nhìn người cũng không ngu ngốc như vậy, nhưng ta có vài điều thắc mắc, người phải nói rõ. Dạ sát kéo Tiêu Quyên Thành vào lòng mình, nhìn xung quanh, chỗ này thật thanh nhã mát mẻ, đúng là chỗ tốt để trò chuyện. Còn ta đã nói gì với nổ vương Thì sau này sẽ nói cho nàng biết Giờ chúng ta nói chuyện quan trọng đi Tiêu Quynh Thành hiểu Nếu hắn muốn nói thì đã nói Giờ chưa tới lúc Nên không cần phải hỏi Vậy chắc là ngươi đã nhận được thư của ta Ta muốn lật đổ người đó Ngươi giúp ta hay không? Cả người bổn vương Đều là của nàng Giúp chuyện nhỏ như vậy là tất nhiên Chút nữa ta sẽ cử người làm việc này Hơn nữa sẽ làm thật hoàn hảo Đến lúc đó có người hết chối cãi Nhưng bổn vương có điều muốn hỏi Sao nàng phải chia chén canh trong chuyện này Chuyện trong triều Một nữ tử như nàng Tham gia vào làm cái gì Tiêu Quỳnh Thành cười chua xót Để đạt được mục đích Nhất định phải đưa tay Làm một số việc Đọt một số thứ Dạ sát xoa cam nàng Đào lòng nói Dù nàng muốn gì Vũng Vương cũng đáp ứng Dừng tay đi Có lẽ nàng đã nhúng tay vào vũng nước đột này rồi Tiêu Quynh Thành nắm chặt tay của giả sát Kiên định nhìn hắn Ta không phải là đóa hoa cần Quynh che chở Ta có thể tự bảo vệ mình Ta có năng lực đó Ta lựa chọn đứng bên cạnh Quynh Là vì Quynh có đủ tư cách tung hoành thiên hạ cùng ta Lấy được những thứ ta muốn Giả sát Quynh hiểu hay không Hắn kinh ngạc, quả nhiên là nữ tử vừa mê người vừa cuồng vọng, hắn cảm thấy hắn chọn nàng không có một chút sai lầm là việc chính xác nhất đời hắn. Tán thưởng vỗ vai nàng, khẽ vuốt tóc nàng, cười vạn vần tà mị. Nếu nường tử đã nói thế, vậy vi phu xin nghe lời. Sau này có chuyện gì cần, nàng cứ bảo ta Tiêu khuyên thành kinh thường, liếc hắn. Ba hoa tính ta vốn là như vậy. tiêu huynh thành cười không nói. đêm nay già sát làm nàng thật vừa lòng. lên phòng khách xuống phòng bếp thật sự là nam nhân hoàn mỹ. khó trách cả võ lầm đều khuyên đảo vì vị minh chủ này đẹp nhất là dung nhan tuyệt sắc kia, nhìn còn đẹp hơn cả nữ tử. ngài lúc nàng đang suy tư đột nhiên già sát ôm nàng lên, phi người bay ra ngoài. nghĩ cái gì vậy? Bộn vườn mang nàng tới nơi này, chắc chắn sẽ khiến nàng thấy mát mẻ. Tiêu Quynh Thành cũng không chống cự, mặc kệ hắn mang nàng bay lên rừng trúc, nhưng trong chóp lát đã dừng lại trước một thác nước. Thác nước này không lớn lắm, nước chảy từ trên cao xuống, đứng dưới chân thác, thỉnh thoảng sẽ có vài bọt nước bắn lên mặt, cảm giác lành lạnh. Sao Quynh biết ở nơi này có dựa cốc chứ? Tiêu Quynh Thành tò mò đây là địa bàn của dục phương chẳng lẽ quan hệ hai người này không bình thường dục phương kia nhìn cũng không giống người như vậy dạ sát à một tiếng cũng không giải thích chỉ từ từ nói nơi này là dược cốc chỗ nào cũng là thảo dược ngay cả thác nước cũng vậy không những mát mà còn tốt cho cơ thể nàng nương tử tới đây đi để vi phu hầu hạ nàng. Không cần, Quynh muốn đứng cạnh chiếm tiện nghi ta sao? Quynh có thể quang minh chính đại một chút hay không? Quả nhiên, nam nhân trong thiên hạ đều là quải đen, lần này thì nàng được chứng kiến. Dã xác ra vẻ tội nghiệp méo mó. Ta cũng không thể hô to được, nương tử cứ chiếm tiện nghi của ta, chúng ta mau xuống tắm đi. Hơn nữa, nàng đã là phu nhân của ta. Có cái gì chiếm tiện nghi chứ Quỳnh Không phản đối Vậy thì xuống đi Vừa dứt lời Áo nàng đã bị tên chết tiệt kia kéo xuống Bị hắn ôm nhảy xuống nước Bọt nước văng khắp nơi Tiêu khuyên thành hét lớn Dạ sát Quỳnh muốn chết sao Nương tử Ta biết sai rồi Biết sai cũng phải chết Được rồi Phạt ta chà lưng cho nàng Thế nào Miễn Cưỡng chấp nhận được, mái tóc đen dài của Tiêu Quynh Thành xõa trong nước, trông thật xinh đẹp, thân thể bị dòng nước lạnh lẽo tẩy rửa, không cần nói cũng biết, rất thoải mái, từ xa nhìn lại, chính là một bức tranh kiều diễm. Hoàng Cung, Ngày hè nắng chói chang Thượng Đâm Uyển Ngự hoa viên không một bóng người, phần lớn đều ở trong cung điện cho mát mẻ, gần đây ngày nào hoàng hậu nương nương cũng đều đến ngự thư phòng dâng cho nguyên đế một chén canh tổ yến do bà tự tay làm. Bà là một nữ nhân thông minh, mấy năm này vẫn không nâng nhà mẹ đẻ lên, chỉ dùng hết tâm tư bảo vệ địa vì đứa con trai. Bởi vì bà hiểu rõ tính cách của nguyên đế, ông ta là một người không có cảm giác an toàn, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ thứ gì tồn tại uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của mình. Nếu không hôm nay, người ông ta đối phó sẽ không phải thừa tướng mà là hoàng hậu bà. Nguyên đế uống một hớp canh Liên tục tán thưởng. Tài ngài hoàng hậu vẫn tốt như vậy, thật có lòng chăm sóc trẫm, đây là phúc của trẫm. Thời tiết nóng như vậy, nhưng ngày nào bà cũng làm nước đường ướp lạnh. Hoàng hậu cúi đầu cẩn thận bóp chân cho ông ta, khẽ nói: "Chỉ cần một ngày nô tỳ còn sống, ngày đó sẽ nấu canh cho hoàng thượng, đây là việc nô tỳ phải làm, cũng là vinh hạnh của nô tỳ." nguyên đế kính đáo thở dài. Hậu cung người đẹp ba ngàn, chắc chỉ có nàng thật lòng yêu trẫm. còn hậu cung phi tần, đơn giản là vì danh đợi, địa vị quyền thế. Có lúc hắn nghĩ, nếu họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hắn chắc chắn sẽ đẩy nàng là người duy nhất, đáng tiếc hắn lại ngồi lên vị trí này nên phải xem trọng thiên hạ của mình hơn. Hoàng hậu chăm chú nhìn Nguyên đế. "Hoàng thượng, trên đời này chỉ cần một người yêu chàng là đủ, bởi khi yêu sẽ không còn sáng suốt, nên hậu cung ai cũng vậy thì sẽ loạn mất." Hoàng hậu cô trầm luôn biết cách an ủi trẫm. Mấy ngày nay không có tin tức của Khuynh Thành, việc này không dễ làm, ta làm khó nó rồi. Nguyên đế có chút u sầu, hắn cũng không biết liệu Tiêu Khuynh Thành làm được hay không. Hoàng hậu không ngờ Hoàng đế sẽ nói vậy, đành nhỏ giọng nói: Khuynh thành làm việc, Hoàng thượng không cần phải lo lắng, nàng nhất định sẽ thành công. Nàng không còn là lục tiểu thư tiêu gia trước đây, nàng là quan binh quận chúa đích thân ngài sát phong, hơn nữa còn có hắc ân trợ giúp. Nguyên đế nghe Hoàng hậu nói, vừa lòng cười. Hoàng hậu cô trẫm đúng là hiểu lòng người, không phụ trẫm tin tưởng lúc ấy chẳng qua, hoàng hậu hiểu rõ hắn đang nói tới lúc nào, lúc đó hắn vẫn chưa là hoàng đế, chỉ là một vương gia, nàng vẫn là phụ nữ, bọn họ tiêu sái bước vào hoàng cung trở thành hoàng thượng, hoàng hậu. Nghĩ tới đây, đột nhiên cửa bị đẩy, lão thái giám bên người hoàng đế khói sự nói. Hoàng thượng, lão nô không ngăn được thái tử điện hạ, lão nô đáng chết. Nguyên đế thoáng nhìn qua hạ hầu lưu đang nổi giận đùng đùng bên dưới, phớt tài với lão thái giám. Người lùi xuống đi, trạm đã lâu cũng không nhìn thấy lưu nhi. đúng lúc mẫu hậu người cũng đang ở đây. Hạ hầu lưu vẫn không chịu ngồi xuống, mại đến rút lão thái giám đóng cửa ngự thư phòng, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Phụ hoàng, người có biết thừa tướng là ai hay không, sao người lại đàm vậy? Người có biết làm vậy là hại chết tiêu khinh thành Hoàng hậu cau mày Đứa con này trước giờ đều thế Vô pháp vô thiên Bà sợ hãi đứng dậy Tấm áo hạ hầu vân cúi đầu nói Hoàng thượng Lưu nhi nóng nảy Đừng để ý tới nó Nguyên đế nhìn hoàng hậu Vẫy tay áo nàng đu ra Hắn bước xuống từ lòng ỉ Đi đến trước mặt hạ hầu lưu Lạnh nhạt nói Hiện tại thái tử phi của người là nữ ruân công chúa, thân phận cao quý, cả Huyền Minh Đại Lục chỉ có mình công chúa có đất vòng, người hẳn là nên quan tâm tới nàng chứ không phải nghĩa muội Tiêu Khuynh Thành của ngươi. Người nói nàng là nghĩa muội của Nhi thần và Nhi thần quan tâm tới muội muội, việc đó không phải rất bình thường sao? Phụ hoàng, xin người thu lại mệnh lệnh đã ban ra, đừng để Tiêu Khuynh Thành làm việc nguy hiểm như vậy, cứ để Như thần làm thay cho người. Hạ hầu lưu hỏi thăm tin tức, biết nàng đang đàm việc nguy hiểm, nên trong lòng rất bất an. Nguyên đế cao mày nhắm mắt, hạ hầu lưu cũng không biết lúc này hắn đang nghĩ cái gì. Hoàng hậu đứng một bên, gấp như kiến bò trên chảo nóng, đứa con này đến giờ vẫn không khiến mình bớt lo được. Sau một lúc, cả đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Rốt cuộc, nguyên đế lên tiếng, Chuyện này tiêu khuyên thành đang làm rồi Người đã không thể nhúng tay vào nữa Người là thái tử Việc này nhất quyết không được đụng vào Được rồi Đi xuống đi âm ý thế là đủ rồi Không Nếu hôm nay phụ hoàng không đáp ứng Nhi thần sẽ không đứng lên Lòng hạ hầu lưu đại chết Nên hắn làm việc gì Cũng không lo tới hậu quả Hoàng hậu vội đến mức sắp phát điên Tâm lấy cổ tay hắn Đứng lên, phụ hoàng là người để con uy hiếp sao? Lưu nhi, con đừng nháo nữa, chuyện này mà làm to ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiêu khuyên thành. Trong lòng hạ hầu lưu hồi hợp, sau đó chậm rãi nhếch miệng. Chắc chắn sẽ không, phụ hoàng, mẫu hậu, hai người không muốn chuyện này bị nháo ẩm ỉ, nên hai người sẽ đáp ứng nhi thần. sắc mặt nguyên đế lạnh lùng. Đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt hạ hậu lưu, nắm chặt càm hắn, nhíu mày Hạ hậu lưu, nháo đủ rồi. Như mẫu hậu người nói, trẫm sẽ không chấp nhận bất cứ uy hiếp nào. Phụ hoàng, người bớt chết như thần đi, lúc đó người không phải lo âu nữa. Tâm hạ hậu lưu đã hoàn toàn chết, hắn uống rất nhiều rượu mà không cần dùng tới thức ăn, cả đại điện đều nồng nặc mùi rượu. Hoàng hậu đứng một bên sợ hãi che miệng quỳ xuống đất. Hoàng thượng, lù nhì uống sai, ngài coi như chưa từng nghe nói nói, tha cho nói đi, nô tỳ sẽ dạy lại nó. Nguyên đế vẫy tay, đẩy thân thể nặng nề của hắn ra, lớn tiếng nói. Lấy rồi đến cho Trẩm, thái tử không dạy sẽ càng ngày càng kiêu ngạo. Hôm nay Trẩm nhất định phải đánh cho đến khi hắn hết kiêu ngạo thì mới thôi. Nguyên đế trừng mắt nhìn hoàng hậu đang ôm đùi ông lạnh lùng nói: buồn ra. Hoàng hậu sợ hãi nhìn ông, thu tài không được mà không thu cũng không được. Cuối cùng Nguyên đế một cước đá vang bà, cả người bà tuyệt vọng quỳ trên đất. Một khắc trước còn ân ân ái ái, sao lúc này lại có thể vô tình như vậy? Đây chính là đế vương sao? lúc nguyên đế dơ trường tiên chuẩn bị đánh hạ hầu lưu một bóng dáng đột nhiên đau tới ôm lấy thân thể hạ hầu lưu rồi của nguyên đế không kịp thu vô tình đánh lên người của ngữ luân chỉ một chút mà tà áo của nàng đã bị đánh nát ngữ luân đau đớn nhìn hoàng thượng phụ hoàng xin ngài hãy bỏ qua cho lưu ca ca quỳnh ấy không cố ý chống đối ngài xin ngài tha cho quỳnh ấy lỗi của quỳnh ấy để con nhận Hoàng thượng trận mắt nhìn ngữ rung, nàng không giống với tên kia. Nếu để đại dực quốc biết sẽ gây mâu thuẫn không nhỏ. Hoàng thượng thái hậu đại dực quốc cực kỳ sủng ái vị công chúa này. Cuối cùng ông đành nghiến răng thả roi xuống trận mắt với hạ hầu lưu nói: Hôm nay trăm nảy mặt ngữ rung tha cho người, nếu còn tái phạm sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng hậu thấy mọi chuyện chuyển biến tốt vội vàng nâng ngữ luân dậy có đau hay không ngữ luân cười lắc đầu không đau mẫu hậu hôm nay luca ca uống say mới như vậy mẫu hậu đừng để trong lòng dứt lời xoay người nâng hạ hậu lưu luca ca chúng ta hồi cung thôi Hạ hầu lưu nhìn vết thương sau lưng ngữ luân trong lòng có chút ái nái lập tức vênh tay nàng ra khỏi người thư phòng hoàng hậu đứng phía sau nhìn bóng hai người họ dần đi xa đây là trong họa cập phút sau kể từ đó quan hệ của hai người càng ngày càng gần gũi trở lại cùng thái tử Hạ hầu lưu lấy thuốc tốt nhất nhét vào trong tay của mama nói. Đề bôi thuốc cho Thái tử phi, nhẹ nhàng một chút. Ma ma dạ một tiếng, liền vào nội điện, hắn có chút lo lắng ngồi bên ngoài chờ, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng ngửa lưng thét chói tay. Đau quá, ma ma. Hạ hầu lô vội vàng bước vào, đoạt lấy bình thuốc. Người ra ngoài đi. Dạ. Hắn nhìn bình thuốc trên tay Lại nhìn vết thương trên lưng nàng Vừa thấy đã rất ghê người Nhíu mày. Hắn ngồi sau lưng nàng Cẩn thận thoa thuốc Nhẹ giọng trách mắng Về sau không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa Ngữ luân khẽ dạ Chậm rãi nói Lưu ca ca Mũi biết Quynh quan tâm tới Quynh thành tỷ tỷ Nhưng cách làm của Quynh sẽ tự hại mình Mũi đã gửi thư cho ca ca Cà cà sẽ tìm người giúp tỷ ấy Nếu Quỳnh vẫn lo lắng Cũng sẽ có thể đích thân ra tay giúp tỷ ấy Cần gì phải chọc giận phụ hoàng Gần đây nhiều chuyện phiền phức Chắc người cũng mệt chết rồi Bàn tay đang bồi thuốc Của hạ Hầu lưu chợt khẩn lại Hắn hơi ngạc nhiên Ngữ luận của ngày hôm nay giống như đã trưởng thành, không còn giống như trong quá khứ. Từ lúc thành thân tới giờ, hắn chỉ tiến vào nội điện của nàng đúng một lần, chính là ngày thành thân ấy. Sau ngày đó, nàng cũng tìm mình khóc nháo, hắn bực mình chuyển ra khỏi hoàng cung, ra sống ở hành cung bên ngoài. Không ngờ sau mấy ngày gặp lại, nàng có thể thay đổi nhiều tới vậy. Ngữ Luân thấy hắn không nói cái gì Sợ hãi quay đầu Lưu ca ca Là mũi nói gì không đúng Khiến Quynh tức giận sao Thật xin lỗi Về sau mũi sẽ không nói như vậy nữa Quynh đừng rời cung thái tử nữa Được hay không Hạ hầu lưu ngẩng đầu Kinh ngạc nhìn ngữ lưng Nước mắt động quanh hốc mắt Thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu Nghĩ lại cảnh nàng không tiếc hết thảy Xông vào ngữ thư phòng Thầy hắn chắn một trôi Trong lòng thầm rung động Ngón tay khẽ vuốt trên khuôn mặt Còn đậm nước mắt nhẹ nhàng nói Về sau đừng làm chuyện ngốc như vậy nữa Bản điện hạ sẽ không rời khỏi cùng thái tử Nàng là thái tử phi Cũng là ngữ luân công chúa cao quý Không cần phải chịu uất ức như vậy Hiểu hay không? Đây không phải là uất ức Đây chỉ là một cách mà ngữ luân yêu ca ca Quỳnh yêu quỳnh thành tỷ tỷ Ngữ luân yêu quỳnh Quỳnh lẳng lặng yêu mà muội cũng vậy Yêu một người không nhất thiết Phải cần đáp lại Lưu ca ca có thể làm Sao ngữ luân lại không thể làm Trải qua chuyện này Càng làm nàng hiểu ra nhiều chuyện có thể gả cho nam nhân mình thích, nàng không hối hận, so với Hạ Hầu Lưu, nàng đã hạnh phúc hơn rất nhiều, ít nhất là nàng còn được thỏa lòng, còn hắn thì sao, người hắn cưới đâu phải người hắn muốn, chuyện đời đều là tạo hóa triêu ngươi. Hạ Hầu Lưu cười tự giễu. Một tiểu cô nương còn hiểu được điều đó, sao ta lại không hiểu chứ? Ngữ Luân, ta hỏi muội, Muội có muốn ta làm thái tử hay không?" Ngữ Luân nhìn hắn, suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói, "Nếu huynh thích thì muội thích, huynh không thích, vậy muội cũng không thích, bởi muội không thể áp đặt suy nghĩ của huynh được." Hạ Hầu Lưu chỉ cười nhàn nhạt, hắn quay người, phàn phó, "Mama, sai tiểu hoàng xuất cùng một chuyến, nói quan vinh quận chúa tối nay gặp ở Minh Nguyệt lâu." "Dạ, điện hạ." Hạ hầu lưu vừa cẩn thận thoa thuốc vừa hỏi Mụi không hiếu kỳ vì sao ta muốn gặp Tiêu Quynh Thành sao? Lưu ca ca mang ngữ luân đi cùng đi Lâu lắm rồi mụi không nhìn thấy tỷ ấy bây giờ lại làm việc nguy hiểm như vậy Mụi cũng biết một chút Quynh muốn đi giúp tỷ ấy đúng hay không? Tiểu nhà đầu thông minh Biết thì biết cứ giấu tốt trong lòng là được rồi ta không thể cam đoan sẽ yêu mụi nhân ta có thể cam đoan về sau sẽ không bao giờ đối xử với muội như vậy nữa Hắn cảm thấy đau lòng vì nàng Nhưng hắn biết đó không phải là tình yêu Ngữ luân vui mừng cười hiếp mắt dựa vào ngược hắn Không sao, cái gì cũng có thể Hạ hậu lưu vỗ nhẹ gái nàng trong lòng tràn đầy vui mừng Tiêu khuyên thành ngồi trên một hàng ghế lô trong minh nguyệt lâu Ngáp một cái làm bầm Bạch Hì đi nhìn một chút xem, hai người đó đâu rồi, sao giờ còn chưa tới, ta cũng buồn ngủ. Bạch Hì tuân lệnh, đang chuẩn bị ra ngoài thì hạ hậu lưu và Ngữ Luân bước vào. Khuynh Thành tỉ tỉ, Ngữ Luân phấn khích nhào vào trong lòng Tiêu Khuynh Thành nhạy nhót như chim nhỏ, cực kỳ vui mừng tiêu khuyên thành thấy hai người tới mà trong ngữ luân lại rất vui chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì mà còn là chuyện tốt quan hệ hai người tiến bộ không ít, đúng là chuyện tốt hạ Hầu lưu và ngữ luân ngồi bên cạnh nhau tiêu khuyên thành nghiêng đầu cười tẩm tiểm hai người cùng quan tâm tới ta như vậy chắc quan hệ đã tốt dần lên rồi, hạ Hầu lưu đáp nàng nói chuyện gì chứ, nào có Lâu rồi không gặp nàng Hình như nàng lại gầy đi Có phải có người gây khó dễ cho nàng Không có Chẳng qua dạo này nhiều việc Việc kia đã có chút tiến triển Nhưng rất chậm Nó khá khó giải quyết Chắc người cũng hiểu được Ừ Có cần ta giúp hay không Không cần Chuyện này ngươi không thể đụng vào Thân là thái tử Đây không phải việc ngươi làm Ta tự có cách Đây là lần đầu tiên Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy Hà Hậu Du có vẻ mặt thoải mái, từ sau khi hắn thành thân, nàng chưa từng thấy hắn thành thản như vậy, trong lòng nàng cũng rất vui vẻ. Khuynh Thành tỷ tỷ, còn ca ca ta, ca ca nhất định sẽ giúp tỷ, Mộ Sở Thầy tỷ gửi thư cho huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ giúp tỷ. Tiêu Khuynh Thành nhìn ngữ Luân, mím môi lắc đầu. Ca ca muội nhiều việc. Không nên phiền tới hắn, hơn nữa, ta xử lý cũng sắp xong rồi. Có giả sát, lại có cả hạ hầu ý, chuyện này nàng xử lý tốt, không có vấn đề. Chỉ sợ là xảy ra chuyện gì trong lúc đang tiến hành thôi. Ngữ luân à một tiếng, tỏ vẻ không hề ngại, hạ hầu lưu vẫn không nói tiếng nào, chỉ bình tĩnh uống rượu. Chuyện trên giang hồ hắn không phải không biết gì, đưa ngữ luân đi rồi hắn nhìn nàng hỏi nàng và giả sát là thật ta biết người sớm muộn gì cũng sẽ biết nên không tính giấu người ta đã đồng ý sẽ gả cho hắn chẳng qua bây giờ chưa phải lúc báo cho mọi người biết tiêu quen thành thẳng thắn nói xem quan hệ hai người đã tiến bộ nàng cũng yên lòng khóe miệng đang tươi cười của hạ hầu lưu chợt chua xót người mà nàng chọn hắn không sai Chúc mừng nàng hạnh phúc Nhưng hắn là người trong giang hồ Nếu triều đình bên này biết được Sẽ không có lợi cho nàng Quả thật không nên công bố quá sớm Ừ Giờ cũng muộn rồi Người với ngữ luân hồi cung trước đi Ta còn có việc phải xử lý Sau này người có thể Thường xuyên tới Minh Nguyệt Lâu Để ăn cơm Đây là địa bàn của ta Thế nào Không tệ chứ Giờ ta đã được coi là kẻ có tiền hạ hầu lưu giờ đèn ngón tay cái già sát có bao nhiêu tủ lầu bao nhiêu tiền trang cái này ta đều biết giờ nàng chính là phú giáp nhất phương, núi vàng núi bạc đều có tiêu khuyên thành cười ám đạm được rồi ta tiễn người ra ngoài Hạ hậu lưu không nói gì, mọi người đứng dậy, lúc chuẩn bị rời đi, một luồng gió lạnh đánh ướp tới, mọi người lùi ra sau mấy bước, mấy hắc y nhân trời xuống đài sảnh, cười lạnh ra tiếng. Hạ hậu lưu, để mạng lại đi. Tiêu khuyên thành nhìn đám sát thủ trước mặt, miếm môi nói. Người lúc nào trêu chọc những người này, để họ vất vả canh người giờ nào thì suốt cùng chứ. Khóe miệng hạ hào lưu khẽ run rẩy không thể tin được, nhìn tiêu khuyên thành. Để xem lúc nữa nàng còn nhàn nhã nói mấy lời này được hay không, không thể giúp ta một tay sao. Trong lúc nói chuyện liền quay lại lạnh lùng phân phó, ám vệ của mình. Những người này không thể khinh thường, nhớ bảo vệ Thái tử Phi và quận chúa cho tốt. Có người âm thầm cười, đúng là nói chuyện đùa. Nàng còn cần hắn bảo vệ sau chứ Tiêu khuyên thành hút ráo Từ một nơi bí mật gần đó Hác ưng nhận được mệnh lệnh Lập tức bay lại đây Minh Nguyệt lâu nhất thời loạn thành một đoàn Không ai biết xảy ra chuyện gì Chỉ biết là lúc đang giờ ăn Một đám hát y nhân Đột nhiên đánh ấp xuống tài với thái tử Có người âm thầm phỏng đoán đây chắc là do hai vị vương gia tác quái dù sao chuyện về hạ hầu lưu đã lan khắp huyền minh đại lục có lẽ là muốn thưa dịp này lấy mạng hắn như vậy bọn chúng mới có cơ hội nhòm ngó vị trí thái tử ai cũng không ngờ tới vị vương gia tàn thế kia bởi trong mắt bọn họ hắn đã sớm nhìn thấu hồng trần không ham danh lợi giả dối chỉ có tiêu huynh thành biết suốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì không thể coi thường thực lực của đám hát y nhân đó trải qua huấn luyện chuyên nghiệp không dễ đối phó một chút nào tiêu khuyên thành cùng liên thủ với hạ hầu lưu hơn nữa còn có bạch hy và hát ưng lúc này mới miễn cưỡng đánh lùi được bọn chúng tiêu khuyên thành đắn lặng ngồi trong đại sảnh minh nguyệt lâu cầm cái bàn tính trong tay cẩn thận tính toán sau đó nhìn phía hạ hầu lưu vươn tay ra này trả thù lao đi Ta không tính số lẻ. Hôm nay ngươi hủy hoại tổng cộng 142 lượng. Hạ hậu lưu sáu hổ. Tiêu khuynh thành vậy mà lại kêu kiệt tới mức này đã ngồi trên núi vàng núi bạc mà 142 lượng của mình vẫn tính rõ ràng như vậy. Đáng thương nhìn nàng. Tiêu khuynh thành. Rốt cuộc nàng vô tình tới mức nào? Tiêu khuynh thành suy tư một chút. a một tiếng. Ta đâu có vô tình ta chỉ tính rõ ràng với huynh đệ mình, đỡ sau này lằn nhằn không phải sao. Hơn nữa, nếu ta không tính rõ, thì cũng có người khác tính rõ ràng với ta. Được rồi, ta biết nàng lấy phu làm trời rồi. Hạ hầu Lưu tháp giọng nói, biết bây giờ nàng còn chưa muốn công khai thân phận võ lâm minh chủ phu nhân ra ngoài. Tiêu Huynh Thành cốc đầu hắn. Cái tên hộn đảng này, tính ta vẫn luôn thấy, Người không phải không biết, tình ta sẽ miệng người ra hay không? Trả thù lao đi, mà người triêu chọc những người này lúc nào? Hạ hầu lưu, nhún nhún vai. Tính ta nàng cũng biết rồi đấy, ai mà biết được ta triêu vào đám người này lúc nào? Thôi kệ đi, nàng và ngữ luân đều là người cần ta phải bảo vệ. Tiêu Quỳnh Thành thế nét mặt hạ hậu lưu thả lỏng, dù ở gần nàng vẫn cũng tự nhiên không có làm người khác đau đầu như trước, suy tư một lúc. Ừ, ta cần người bảo vệ, ngữ luân cũng thấy, nên giờ người đối xử với ta tốt một chút. Trước giờ ta vẫn tốt đối với nàng. Tạm thời tin tưởng ngươi, chuyện hôm nay ngươi phải quan tâm kỹ vào, mà người phải luôn nhớ mình là Thái tử, Cố gắng làm cho tốt, đừng có triều vào tai họa nữa Hạ hậu lưu không đáp lại, chỉ nhìn về chiếc đồng hồ nước Đã tới giờ rồi, ta và ngữ luân hồi cung đây Chuyện hôm nay, chắc ngày mai sẽ ồn ào khắp kinh đô Yên tâm, ta sẽ giải quyết mọi chuyện giúp ngươi, Chắc chắn ngươi sẽ không thấy một chút tin đồn nhảm nào Tiêu Khuynh Thành vẫn bằng khoăn về chuyện này sau khi tiễn hai người kia đi xa mới phần phó Hát ưng. Trước tiên, người cứ bảo vệ thái tử hồi cung. Ta và Bạch Hy vẫn có chuyện phải xử lý. Hát ưng có chút khó xử, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Vậy Hát ưng sẽ quay về, báo cáo tiến triển của sự việc cho chủ nhân biết. Quận chúa đi đường cẩn thận. Ta biết rồi, người đi đi. Tiêu khuyên thành nhảy lên ngựa, vùng trời rời đi, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này có quan hệ gì với hắn hay không, nàng cảm thấy sự sợ hãi lúc đó có liên quan tới hắn, đây là cảm giác quái gì gì chứ. Hạ Hầu ý không kinh ngạc khi thấy nàng tới, tư thấy giống như hai tay không nghe thấy chuyện gì ngoài cửa, lạnh nhạt ngồi trong phòng phẩm trà, thấy nàng tới, hắn đưa đi trà cho nàng ném thử xem, trời nóng như vậy nàng cũng tới, thật khiến cho người khác kinh ngạc. Tiêu khuyên thành ngồi trên ghế, nhìn ly trà, đang nước hương kia, nhẹ nhàng đứng dậy, tào nhã, cười nói. Dục vương, ngài cũng nhàn nhã thật, có biết ngoài kia xảy ra chuyện gì hay không? Thái tử bị người ta ám sát rồi. Hạ hầu ý thông thả gật đầu. Có biết, mai mà có khuyên thành ở đó, luộc đệ mới bình an vô sự. Quỳnh biết rồi, mà Quỳnh thông minh như vậy, chắc biết là ai hạ thủ chứ? Tiêu Quỳnh Thành nhìn Hạ Hầu Ý gần giọng hỏi, Hạ Hầu Ý không thèm nhíp mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm trà, mở miệng nói. Hình như Quỳnh Thành nghi ngờ bổn vương sao? nàng cảm thấy một người tàn phế như bổn vương sẽ có nhiều mưu mô như vậy. Một người tàn phế sẽ không muốn làm hoàng đế sao? Lời nói của tiêu khuyên thành có chút lớn mật, nhưng xưa nay nàng đều quen như vậy. Hạ hậu ý cũng đã quen dần, không còn kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt nàng. Nàng nghĩ thế sao? bỗng tiêu khuyên thành mỉm cười. Ta biết huynh sẽ không hạ thủ với hắn bởi huynh không phải người như vậy. Hạ hầu ý mà tiêu khuyên thành ta biết là một người vô tư trí tuệ đúng hay không? Hạ hầu ý cảm thấy nữ nhân này thật không đáng yêu chút nào bậy hết lời hắn định nói lại làm bộ như thập phần tin tưởng hắn thật khiến cho người ta đau đầu, suy tư một lát. Trong lòng khuyên thành, bổn vương là người như vậy sao? Nếu vậy bổn vương không còn gì để nói. Hạ hầu ý, huynh nói cho ta biết Quỳnh có muốn làm hoàng đế hay không? Nếu Quỳnh muốn, ta sẽ giúp Quỳnh. Quỳnh Thành Nàng thật tốt. Ta biết dụng ý của nàng. Vị trí kia rất nguy hiểm. Nàng muốn bảo vệ hạ hầu lưu nên đẩy ta lên. Phân lường của ta và lục đẩy trong lòng nàng. Quả nhiên, hắn nặng hơn nhiều. Trong lời nói của hạ hầu ý có chứa chút ghen tuôn lại có chút bi thương. Trong lòng tiêu Quỳnh Thành khẽ động Nghiêng đầu chậm rãi nói Trong mắt ta Hai người đều là bằng hữu Không có bên nào nặng bên nào nhẹ Nếu Quỳnh không muốn Ta cũng không ép Có lẽ nàng đã hiểu sai tâm tư hắn Hắn như vậy chẳng qua là Một phương thức tự bảo vệ mình Hoàng gia vốn là nơi Ăn tươi nuốt sống Sẽ không vì hắn là một người tàn phế Mà nhân từ Nếu hắn không có hậu chiêu Chắc đã trở thành vật hy sinh cho quyền lực Hạ hầu ý không nói cái gì Chỉ bình tĩnh phẩm tra Trên mặt không một tia biểu tình Tiêu huynh thành rối rắm Kéo tay áo hắn Sao vậy? Giận rồi sao? Ta không nghĩ huynh là người thay thế cho hạ hầu lưu Thật sự đấy Huynh có nghe ta giải thích hay không? Thật là rối rắm mà Trên đường tới, nàng đã nghĩ đến những gì mình nói, còn cố nghĩ sao cho uyển chuyển nhất, không ngờ vẫn làm tổn thương hắn, thật đau đầu. Tiêu Quỳnh Thành suy tư một lúc, bỗng nhiên nhớ tới một cách, ngoát ngoát tay với A Thiết. Cầm văn phòng tứ bảo tới đây cho ta. A Thiết hơi tò mò, cầm văn phòng tứ bảo tới, nàng vẽ lên giấy xong, lập tức đưa cho hạ hầu ý. Này! Như vậy là không giận nữa chứ?" Hạ Hầu Ý nhướng mày, nhìn hai người nhỏ bé trên giấy tuyên thành, một người đang giận, một người đang kéo áo hắn. "Đừng giận nữa, ta biết sai rồi." Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, đủ loại cảm xúc dân trào, hắn suýt nữa là không thể khống chế được tâm trạng của mình. Hạ Hầu Ý giơ tay, nhéo mũi Tiêu Khuynh Thành, sủng nịnh cười. Nàng coi bổn vương là bằng hữu đầu tiên, sao bổn vương giận nàng được chứ? Biết là nàng không cố tình, không cần phải ái nái nữa. Thật sao? Ừ. Dục vương quả nhiên là quân tử rộng lượng, là huynh Thành nhỏ mọn rồi. Tiêu Quynh Thành lè lưỡi, tươi cười, hoàn toàn không ngờ chiêu này lại có hiệu quả. Hạ hầu ý cười cười nếu không ngại thì ở lại dùng bữa tối đi một người dùng rất buồn chán sao quynh không nạp phi hai đẩy ta giới thiệu cho quynh tiêu quynh thành buộc miệng nói bỗng nhớ đến thân thể hắn cho dù dùng mào hắn quynh thành nhưng có bao nhiêu người nguyện ý gả cho một người tàn phế Hạ hậu ý chỉ cười nhạt cho qua a thiết đứng bên cạnh sát lại gần nói Hoàng thượng muốn cấp cho vương gia mấy lần, nhưng cuối cùng vương gia đều cự tuyệt, không muốn trì hoãn hạnh phúc của mấy cô nương đó. Lòng tiêu Quynh Thành rung lên. Một ngày nào đó, chắc chắn Quynh sẽ gặp được một người thật lòng yêu Quynh, cái gọi là chân ái, là yêu, tất cả mọi thứ phải cả quyết điểm của người đó. Nàng sẽ yêu một người như vậy sao? Đột nhiên trong mắt hạ hậu ý tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Trong nháy mắt đó, tiêu khuyên thành cảm thấy khó xử, nàng nắm chặt lấy vạt váy của mình, cố gắng bình ổn cảm xúc. Đối mặt với nam tử này, nàng cảm thấy thật thoải mái. Lúc hai người ở chung, tự hồ luôn có cảm giác ái mụi, nàng biết rõ là không đúng, nhưng không thể khống chế được mình mà tiếp cận. Ừ, nàng nói với hắn một cách chắc chắn. Trong mắt hắn cháy lên tia hy vọng, cười sáng lạng như đó hoa xuân. tiêu Quỳnh Thành có chút ảo não, muốn cắn đứt lưỡi mình, đúng là ban điềm hại người, hiện tại thật khó nghĩ. Nhưng tại sao nàng lại không thể khống chế được cảm xúc, nàng tuyệt đối không phải nằm một người, trong lòng có thể chứa cả hai, tuyệt đối không thể. Nhưng tại sao tất cả lại rối rắm như thế? Ngày cả bữa tối cũng chưa ăn xong, nàng đã chật vật giống như đào binh, hoàng hốt bỏ chạy. A thiết nhìn bóng lưng khuyên thành, lặm bẩm. Chủ tử, người không sợ một ngày, quân chúa biết được chân tướng sẽ ghi hận với người sao? Xe ngựa đi tới dục vương phủ Nàng chưa bao giờ đi vào bàn cửa chính Lần nào cũng vào từ cửa hông Không biết A Thiết mỗi ngày đứng ở góc nào Mà trùng hợp mỗi lần nàng tới A Thiết đều tiến đến chào Quận chúa Ừ, thật trùng hợp Mấy ngày gần đây chuyện bên thất phiến môn thế nào rồi? Vì nàng bận rộn với mấy chuyện nọ Nên xem nhẹ chuyện ở thất phiến môn Có A Thiết nàng cực kỳ yên tâm A Thiết biết gần đây nàng vô cùng bận Nên cũng không dám quấy rầy nhiều Bình tĩnh báo cáo từng chuyện của thất phiến môn Vì có giả sát giúp Nên việc làm ăn bên thất phiến môn rất tốt Mọi chuyện đều rất thuận đợi Bước vào nhà thủy tạ Hà Hậu Ý vẫn giữ tư thái Vân Đạm Vân Kinh thản nhiên cười nói Lâu rồi không gặp Dục vương hình như béo lên thì phải Mấy ngày gần đây chắc sống rất thoải mái. Hạ hầu ý theo thói quen đặt một ly trà trước mặt nàng nhưng nàng lại khác với mọi lần đó là một ly trà lại còn mang theo hương hoa hồng nàng ngửi một chút tò mò hỏi sao hôm nay cho ta uống trà lại Huynh Thành làm việc vất vả phải hào tốn tâm sức dùng nhàn nữ nhi rất quan trọng nếu vì công việc mà khiến làn gia thô ráp thì không tốt không phải sao Thế nào, mọi chuyện ổn chứ? Hạ hậu ý, hạ từng viên từng viên cờ trắng cờ đen lên bàn, thường ngày chỉ có mình hắn nhàn chán, đều tự chơi cờ với tay trái và tay phải. Hôm nay rốt cuộc cũng không phải chơi cờ một mình, xoay bàn cờ đen đến trước mặt tiêu khuyên thành. Đến đây đi, chơi cờ cùng ta, mấy ngày gần đây toàn mình chơi cờ rất buồn tẻ. Tiêu Khuynh Thành nhìn bàn cờ, nhíu mày một chút, bình thản đón nhận, người cổ đại vốn thích chơi cờ, nàng đã sớm biết không thể tránh nên cũng bỏ công học một chút. Trước đây Khuynh Thành chưa từng chơi cờ, gần đây mới tranh thủ học được chút, nhưng vẫn chỉ qua loa, Khuynh nhớ phải hạ thủ Lưu Tình với ta đấy. Tiêu Khuynh Thành ra vẻ đáng thương, không cần phải thắng, chỉ cần đừng thua quá thảm là được. Hạ Hầu Ý Ừ một tiếng, yên tâm, bổn vương chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình, nếu nàng chưa học được nhiều, bổn vương có thể dạy nàng, dù sao bổn vương cũng là người rảnh rỗi. Được, tiêu khuyên thành nghĩ hạ hầu ý nhất định là cao thủ chơi cờ bởi hắn có thất khiếu lung linh tâm, quả nhiên dưới sự chỉ bảo của hắn, tiêu khuyên thành chơi cờ khá lên hẳn đặt một quân cờ đen lên bàn cờ, chậm rãi nói. Hôm nay ta tìm tam công tử đã thành công thuyết phục hắn, kế tiếp làm thế nào còn tùy tình huống, dù sao bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu. Chuẩn bị nhiều ngày như vậy, ta tin nàng sẽ thành công. Tiêu Quỳnh Thành nàng không phải người ngu ngốc, mà là một nữ nhân thông minh đến mức khiến cho người khác tức điên. Hạ Hầu Ý hạ quân cờ đen, quả nhiên toàn quân bị diệt. Tiêu Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng, vừa nhìn ván cờ, nhất thời cười to ra tiếng. Đây chính là trò giỏi hơn thầy trong truyền thuyết. Tiểu Ý tử, quân thua thảm rồi. Tiểu Ý tử. Tức khắc, đầu Hạ Hầu Ý chạy xuống rất nhiều vạch đen, khó tình nhìn Tiêu Khuynh Thành, khóe miệng hơi run rẩy có thể đừng gọi bổn vương như vậy hay không? bổn vương không phải là hoàng quan, bổn vương là nam nhân. Tiêu Quynh Thành vốn định nói, Quynh không phải là nam nhân, cũng không dùng được cái gì đó của nam nhân. Đột nhiên dừng lại, đây không phải là đả kích tự tôn của Quynh ấy sao? Tiêu Quynh Thành, thiên hạ sao lại có nữ nhân độc ác như người vậy? sư phụ, vừa rồi đồ đệ hưng vấn. Quên mất sư phụ hạ thủ lưu tình nên mới may mắn thắng, đa tạ sư phụ dạy bảo. Tuy rằng Tiêu Quynh Thành cố gắng đè nén hưng phấn nhưng vẫn có thể nhìn ra. Hạ Hầu ý cực kỳ hối hận, sớm biết vậy đã không dốc túi truyền thụ. Kể từ đó lúc nào hắn cũng toàn quân bị diệt, rất bi ai. Nhìn hạ Hầu ý không nói lời nào, Tiêu Quynh Thành cười tẩm tiểm. Dục Phương điện hạ tôn kính. Xin hỏi bây giờ có thể dùng bữa tối sao, ta có thể đến ăn chùa, sao giờ vẫn chưa có cơm ăn. Hôm nay phòng bếp không biết quần chúa tới, cho nên chỉ làm ba món mặn một món canh, đành út ức quần chúa rồi. Trong lời nói hạ hầu ý có chút mất hứng, có phải vì quá mất mặt hay không thì không ai biết. Tiêu Quynh Thành tra vẻ đáng thương, kéo kéo tài áo hắn. Chúng ta chơi ván nửa đi, sau đó Quỳnh kêu người làm thêm đồ ăn, ta cam đoan lần này sẽ không thắng Quỳnh, được chứ? Được. Hạ hậu ý, lập tức sai A Thiết chuẩn bị, sau đó toàn tâm đặt vào bán cờ, chỉ hy vọng có thể thắng được một ván. Kết cục Chỉ có thể nói một câu, tiêu khuyên thành giả heo ăn thịt hổ, lúc trước thì loạn lên để kẻ thù thả lỏng, sau đó mới đi một kích trí mạng, làm hạ hầu ý, thua hết ký giáp mà chạy. Tiêu khuyên thành hưng phấn, quơ tay. Tay chơi cờ không ngờ thắng được chuột phương điện hạ có trái tim thất khiếu linh lung. Ngày mai bản quần chúa sẽ qua đây đánh cờ tiếp. Hạ hầu ý không lên tiếng, lại rầu rĩ nói. Hôm nay vương gia ta ăn chay, vương phủ ăn cơm với canh, không có đồ ăn. Nếu quận chúa không quen, vậy mời lên đường trở về phủ. Này, hạ hầu ý, huynh không cần keo kiệt như vậy chứ. Hạ hầu ý bình thường trọng rãi là vậy, nhưng giờ lại so đo, bọng chóc khiến tiêu khuyên thành có cảm giác như nhìn lầm người. Nhưng nàng cũng biết, vị vương gia này ngoài lạnh trong nóng, Đến phòng khách, nàng nhanh một bàn dài đầy cao lương mỹ vị, rất hưng phấn. Hắn nhành bàn thức ăn ngon, giả vờ tức giận hỏi, ai cho tự quyết định làm thức ăn ngon cho quận chúa dùng chứ? Mọi người im lặng không lên tiếng, Hà Hầu Ý cũng không hé răng hai người yên lặng dùng bữa tối sau khi ăn xong còn có điểm tâm ngọt tiêu huỳnh thành cảm thấy được sinh ra ở dục vương phủ là điều hạnh phúc nhất trên đời tài nghề đầu bếp ở đây là số một điểm tâm ngọt được bưng lên tiêu huỳnh thành suy tư trong chốc lát ta còn muốn kéo một người xuống nước nhưng không biết nên dùng cách nào không biết vương gia có thể giúp huỳnh thành hay không Hạ hầu ý kiều ngạo hất mặt bổng vương hết thời rồi Không biết làm sao giúp quận chúa Như vậy đi Toàn bộ thu nhập tháng này Của Minh Nguyệt Lâu Bản quận chúa đưa cho huynh Huynh nói cho ta biết đi Tiêu khuyên thành cố ý nhắc tới Minh Nguyệt Lâu Người thông minh hắn chắc chắn Sẽ nghĩ tới gì đó Lòng hạ hầu ý nhói đau thong thả ngước mắt nhìn tiêu khuyên thành Minh Nguyệt Lâu là của nàng sao Nàng và dạ sát có quan hệ gì Chẳng lẽ giang hồ đồn đại là thật, vì mình chủ phụ nhân nọ chính là nàng? Quả nhiên đầu thông minh dùng thật tốt, nhưng người thông minh cũng có chỗ buồn của họ, nàng bình tĩnh, cực đầu. Đúng vậy, chính là ta, ta đã đồng ý gả cho hắn, hơn nữa chúng ta sẽ thật sự thành vợ chồng. Trong lòng hạ hầu ý vô cùng khổ sở, tức khắc, không biết làm sao... Vui mừng vì nàng là người có nguyên tắc Đồng thời lại có chút đau thương vì nàng chướng mắt kẻ tàn phế như mình Dạ sát là nam nhân tốt Chúng ta cùng chung chí hướng là người cùng đường Chúng ta đều là người yêu tiền như mạng Hơn nữa hắn đem bản thân cho ta Cũng đem tất cả sản nghiệp cho ta Nam nhân như vậy đáng giá để tiêu khuynh thành ta gửi gắm Vương gia cũng là nam nhân tốt, là bằng hữu tốt nhất của Quỳnh Thành. Tâm từ hắn nàng hiểu, thường xuyên tìm nàng, gặp nàng, tặng nàng mấy thứ linh tinh, đối xử rất tốt với nàng, nàng cũng không phải kẻ ngốc. Hạ hầu ý miếm môi ư một tiếng. Bộn vương biết nàng chọn nam nhân là chính xác. Bộn vương biết người thông minh như Quỳnh Thành sẽ không chọn sai người. Bộn vương chúc nàng hạnh phúc. Nhân bổn vương còn một câu muốn hỏi nàng: nếu một ngày nào đó hoàng thượng tứ hôn cho nàng, Tiêu Quỳnh thành tròn mắt, nàng biết nếu hắn mở miệng với hoàng đế Vậy hoàng đế nhất định sẽ tứ hôn. Bởi thế lực của nàng càng lớn, hoàng thượng càng kiên kỵ, nhất định sẽ gả nàng cho hạ hầu ý, không quyền không thế đè áp chế nàng, lòng nàng không nén nổi sợ hãi. Quỳnh sẽ không làm vậy. Vương gia mà ta biết là người tốt sẽ không ép buộc người khác. Quả nhiên những người trong hoàng gia là những người đáng sợ nhất thế giới này tuyệt đối là vậy có thể không nhận họ hàng cho dù là tri kỷ vẫn không tránh khỏi bị hãm hại. Hà hậu ý nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt tiêu khuyên thành khóe miệng hắn khẽ cong lên. Không nhất định vậy bởi vì theo bổn vương biết yêu một người phải có được người đó. Bổn vương cũng không ngại, nàng từng gả cho nam nhân khác. Sắc mặt tiêu khuyên thành đại biến, đột nhiên đứng dậy, thất vọng nhìn hắn, sau đó nàng bật cười. Vương gia hay nói giỡn, làm suýt nửa khuyên thành tưởng thật. Trời không còn sớm, khuyên thành xin cáo từ trước. hà hầu ý nhìn bóng dáng tiêu khuyên thành chậm rãi, cười ra tiếng. Người hiểu ta cũng chỉ có khuyên thành. Trong đồng tiêu Quynh Thành lập tức thoải mái, không phải nàng sợ phải gả cho người tàn phế, nàng chỉ không muốn vi phạm quy tắc của chính mình, nàng tôn trọng chuyện hai người một đời một kiếp, cho dù đầu bạc cũng không xa nhau. Nàng đã gả cho giả sát, vậy cái đời sẽ làm bạn bên giả sát. Quả nhiên vương gia không làm Quynh Thành thất vọng, Quynh chính đà bằng hữu tốt nhất của ta, đúng hay không? Tuy Khuynh Thành ngoái đầu lại, mỗi bước nở hoa, điên đảo chúng sinh. Trường sam vàng nhạt, tam ti thượng hạng mát mẻ thừa thấy, mái tóc đen dài bay trong gió, mi dài khẽ rung, đôi mắt ánh đen sự thông minh, môi anh đào toàn thân đều là tuyệt thế. Hạ Hầu Ý vỗ vỗ xe đăng, mím môi nói: "Đúng vậy, Khuynh Thành đã bằng hữu tốt nhất của Hạ Hầu Ý ta, cũng mãi là tình cảm chân thành nhất trong lòng ta." đời này trời nàng ai ta cũng không cưới, không thể nghi ngờ lời hắn đã khiến toàn thân Quynh Thành rung rẩy suốt cuộc hắn cũng đã nói ra lâu như vậy không biết hắn đã khó chịu thế nào nàng khẽ quay đầu nàng không có dụng khí để nhìn hắn thật Vinh hạnh được vương gia yêu quý nhưng Quynh Thành không xứng thỉnh vương gia hãy quên Quynh Thành đi bổn vương thích nàng đó là chuyện của bổn vương nàng đáp lại hay không đó là chuyện của nàng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới chuyện ta thích nàng nàng cũng đừng tự gây áp lực bổn vương hiểu rõ trọng lượng của mình huỳnh thành là nữ nhân xinh đẹp nhất phải cùng nam tử tuyệt thế mới xứng đôi cứ như vậy nàng nghe được chút tự giễu trong lời hắn tiêu huỳnh thành không dễ dàng khoan nhượng như vậy đột nhiên xoay người nắm lấy trường bào hắn hạ hầu ý Tiêu Khuynh Thành ta nói rõ cho Quỳnh biết Ta không chọn Quỳnh Vì ta đã chọn giả sát Chứ không phải ghét bỏ Quỳnh Quỳnh là con cưng của trời Chắc chắn sẽ có một nữ tử hoàn hảo hơn So với Tiêu Khuynh Thành ta yêu Quỳnh Tin tưởng ta Lần sau đừng nói những lời khó nghe như vậy nữa Biết hay không Hạ Hầu ý cười nhẹ Nói Bổn vương biết Nhưng Khuynh Thành Nàng kéo bổn vương đau quá Tiêu Khuynh Thành cúi đầu nhìn xuống, không ngờ thấy mình đang dùng sức nhấc bổng hắn, vội vàng buông tay, có người nặng nề té khỏi xe lăn, đào đến nhíu mày. Khuynh Thành, nàng, nàng muốn mồ xác bổn vương sao? Tiêu Khuynh Thành vội lắc đầu, tuyệt đối không có, bây giờ không còn sớm nữa, ta đi trước, khi nào rảnh sẽ đàm luận với huynh tiếp. Ừ, a thiết, tiễn quận chúa Nhìn bóng dáng Tiêu Quỳnh Thành trời đi, khóe miệng hạ hậu ý, giật giật, nàng ta vốn là một nữ tử, làm nam nhân phải nổi điên, khi gặp nàng, hắn đập thức bị nàng mê hoặc, nhìn không được, muốn giữ lấy nàng. Kế hoạch của Tiêu Quỳnh Thành nhằm lật đổ Tĩnh Quý Phi, hôm nay bắt đầu thực hiện bước đầu tiên, nàng mặc bộ quần áo lộng lẫy, đi vào ngự thư phòng, vừa hành lễ vừa nói. Huynh Thành vấn an phụ hoàng, nguyên đế biết nàng chắc chắn có chuyện tốt, vội vàng đợi lấy nàng. Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ, còn không cần phải cầu nể với trẫm như vậy. Phụ hoàng thứ tội, Huynh Thành không làm được, lễ nghi cung đình không thể bỏ. Tiêu Huynh Thành cẩn thận bước đến, nàng không muốn trong tương lai bị ai khác nắm được nhược điểm. Nguyên đế biết tiêu khuyên thành bướng bỉnh Cũng không nhiều lời Lập tức kéo nàng ngồi xuống Nếm thử xem Điểm tâm này được ngự thiền phòng đặc biệt Làm cho chẩm Ngài cả cung phi cũng không có cơ hội nếm thử Hương vị rất đặc biệt Khuyên thành ăn một miếng Rồi nói Quả nhiên rất ngon Ngự trù sư của phụ hoàng là giỏi nhất Khuyên thành phải có phút lắm Mới được ăn bánh ngon như vậy Sau này con có thời gian, mỗi ngày cứ tới đây, sự tình tiến triển được hát ưng nói cho trẩm, hiện giờ chỉ cần chờ tin thôi. Nguyện đế thật sự có chút kiềm không được, gần đây thừa tướng đại quá kiêu ngạo. Khi phê chuẩn tấu chương, hắn thậm chí dám phản đối. Tiêu Quỳnh Thành không nói cái gì, chỉ thẳng nhiên cười, lại nhấp một ngậm trà, thoải mái nhắm hai mắt, nói Phụ hoàng không cần lo lắng, kết quả chắc chắn sẽ khiến người vui lòng. Chuyện của già sát và nổ vương tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không nàng nhất định sẽ bị gán tội thông đồng bán nước. Thời cổ đại không có kẻ ngốc, mọi chuyện đều phải cẩn thận, đặc biệt chức vụ càng cao thì càng phải cẩn thận. Nguyên đế gật đầu Trẫm biết, con tuyệt đối sẽ không làm cho trẫm phải thất vọng. Tiêu Quynh Thành cười khẽ. Bên ngoài thời gian vừa vặn không kém nhiều. Quả nhiên Tông Nhân Phủ Lưu Đại Nhân vội vàng cầu kiến. Tiêu Quynh Thành thân là nữ tử không được tham dự quốc sự, vì thế chỉ có thể trốn sau rèm cửa. Lưu Đại Nhân sợ hãi quỳ trên đất. Hoàng thượng đại sự không ổn. Tiêu tướng quân ở ngoài thành đánh nhau với con trai của thừa tướng đại nhân và thân tín của nổ vương. Thừa tướng đã biết chuyện, nhưng mà thân tính của nổ vương lại chạy mất, chỉ bắt được một tên tiểu binh. Trong lòng nguyên đế mừng thầm, thật không ngờ sự tình nhanh như vậy đã có kết quả, vỗ xuống mặt bàn, vẫn nộ gầm lên. Người quen, dẫn đến đây cho trẫm xem, gọi cả thừa tướng đại nhân tới. Không cần hoàng thượng thỉnh, vì thần ở bên ngoài. Thừa tướng Cố An chưa được hoàng thượng tuyên cáo đã to gan xông vào ngữ thư phòng lớn tiếng nói, "Nguyên đế nhìn thấy Cố An kiêu ngạo như vậy, tay nắm chặt thành quả đấm, mà Tiêu Khuynh Thành ở sau rèm khóe miệng khẽ nhếch, kiêu căng tới bậc này, quả nhiên Nguyên đế xem hắn như cái gài trong mắt. Cố Ái Khanh xem ra chuyện tốt là do con người làm." Nhưng dù hắn là con ai đi nữa, chuyện này phải giao cho lưu đại nhân tra rõ, chứng minh cho sự trong sạch của thừa tướng. Hắn nhất định phải đạp lão thất phu này xuống đài. Khóe miệng cố an trung nhẹ, trên mặt không biểu hiện cảm xúc, rõ ràng là cố gắng che giấu, Bàn chứng đà gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán, chạm rãi mở miệng. Được. Thần tin tưởng Hoàng thượng Anh Minh nhất định sẽ biết được chuyện này là do người khác vu oan hãm hại. Phải hay không? Chờ Lưu Đại Nhân điều tra sẽ rõ. Cố ấy khành không cần phải kích động. Đến lúc đó sự tình tự nhiên sẽ được phơi bài. Nguyên đế bên ngoài bình ổn nhưng trong lòng phẫn nộ cố gắng bình tĩnh. Dứt lời nhìn về phía Lưu Đại Nhân. Trước hết dẫn người đó tới đây còn người ở lại người thư phòng nói cho trẫm biết chắc chắn phải cho thời tướng một cái công đạo biết hay không? Dạ, hoàng thượng. Một lát sau, cố tu bình còn có cả tiểu bình của nỗ vương toàn bộ bị dẫn đến người thư phòng. cố tu bình nhìn thấy phụ thân nhà mình thiệt kích động hồ lớn. phụ thân cứu con, oan uổng quá, phụ thân. cố an cố gắng áp chế sự tức giận nói. Cầm miệng, cố gia chúng ta phải là người gặp nguy không loạn Còn có hoàng thượng ở đây, tất nhiên sẽ cho người một cái công đạo Cố tu bình và ngậm miệng lại nhìn thấy nguyên đế cao cao tài thượng ở trên kia Khóc lớn cầu cứu Hoàng thượng, tu bình thật sự không có cấu kết người của nổ vương Tuyệt đối không có, tu bình có thể thơi với trời trẫm không cần người thề Nếu người thật sự trong sạch Như vậy trẫm tự nhiên sẽ phán người trong sạch. Nguyền đế hơi không an tâm, tiêu khuyên thành đã an bài mọi thứ, sẽ không có vấn đề chứ. Nguyền đế dứt lời, lưu đại nhân mở miệng. Cố tu bình, người đến Đồng Dương lâu làm cái gì? Vì sao lại gặp được thân tính A Khả Lý của nổ vườn? Các người có quan hệ gì? Sắc mặt cố tu bình thoáng biến đổi, im lặng một hồi, lúc này mới nói, Ta chỉ trùng hợp đi qua nơi đó, ai biết tiêu tướng quân liền lao ra, bắt lấy ta và một người khác. Tiêu mạc hàng đứng một bên, nhếch miệng khinh thường, tiến lên một bước, ôm quyền nói. Hoàng thượng, mạc tướng có chuyện muốn nói. Nói đi. Cố công tử nói dối, mạc tướng lúc ấy đến Đồng Dương đã lâu, rõ ràng nhìn thấy cố công tử đang nâng ly uống rượu với A khả lý. Đó gọi là chỉ đi ngang qua thôi sao Nếu vậy tại sao lại cùng một người xa lạ uống rượu chứ Tiêu Mạc Hàng khẳng khái chính nghĩa Tính tình cương trực, thẳng thắn. Cho nên đợt này mới bị Tiêu Khuynh Thành lợi dụng Sát mặt cố tu bình đại biến Chỉ vào Tiêu Mạc Hàng mắng to Tiêu Mạc Hàng, người vô an giá họa Bởi vì phụ thân người bất hòa với phụ thân ta Cho nên người muốn hãm hại ta Ở phía sau rèm của tiêu khuyên thành Không ngờ được Cố tu bình hắn ngủ xuẩn như vậy Chẳng qua chỉ là vẫn bình thường Nếu hắn không ngốc Cũng sẽ không tìm hắn khai đau Tiêu mặt hàng hoàn toàn Không cần suy nghĩ thêm Lập tức lạnh giọng nói Thật không Thì ra thừa tướng đại nhân Vẫn cố ý đối đầu với gia phụ ổn cho gia phụ Vẫn xem thừa tướng đại nhân như bàn hữu Cố an tận lực áp chế cảm xúc, thông tạ nhắm hai mắt, tài âm thầm nắm chặt, chỉ hận không thể trực tiếp bóp chết đứa con ngu ngốc này. Nếu cứ tiếp tục tra hỏi, thật sự sẽ bị gián họa lớn xuống đầu ông. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía nguyên đế, mở miệng nói. Hoàng thượng, cụ thần hổ thẹn, thần thật sự không ngờ được. Đàng nói giữa chừng thì bị cát lầy phía sau màn Tiêu Khuynh Thành bị cọc đầu hoang mang bước ra. "Phù hoàng, Khuynh Thành không phải cố ý, thật sự xin lỗi Phù hoàng." Cố An, Tiêu Mạc Hàn, Lưu đại nhân nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành từ phía sau đi ra đều kinh ngạc há hốc miệng. Nguyên đế hắn giọng thông thái nói: "Khuynh Thành" Mới vừa tới đây thỉnh an, các người liền vội vàng tiến vào, nàng còn chưa kịp ra ngoài. Nàng lại là quận chúa, nghe mấy lời vừa rồi cũng không sao. Với lại, nàng cũng không phải người ngoài. Còn nữa, huynh thành của chúng ta không phải người bình thường, chuyện này nó vẫn có thể lên tiếng. Tiêu huynh thành cúi người hành đẩy, nhìn phía ba người, cười khanh khách. Huynh Thành chỉ là một nữ tử, an phận ngồi nghe là được rồi, việc này Huynh Thành không thể nhiều lời. Tiêu Mạc Hàng không thể nghĩ tới, Tiêu Huynh Thành lại trùng hợp ở đây, chẳng qua nàng ta chỉ là một nữ tử, cho dù gây sóng gió thế nào ở Tiêu Phủ thì vẫn không thể gây ra sức ép gì ở nơi này. Cố An đã sớm nghe nói Tiêu Quynh Thành rất lợi hại, từng thua trong tay nàng, bởi có Hạ Hậu Vân chắn trước, hắn khinh thường nữ tử này lại trăm triệu không ngờ tới, chính mình lại thua trong tay nàng ta. Cố An nhìn thoáng qua nàng, liền tiếp mở miệng nói Hoàng thượng, vì thần gia giáo không nghiêm, để cho đứa nghịch tử làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, khẩn cầu Hoàng thượng làm chủ, để cụ thần đại nghĩa diệt thân. Đoàn, lời của hắn không thể nghi ngờ như tiếng sấm trền, thật không ngờ mọi chuyện phát triển thế này, cố an mắt không thèm chớp thông dông chặt đứt tay phải của mình, bảo trù tính mạng. tiêu Quỳnh Thành tò mò, nhìn cố an. Thừa tướng đại nhân, người thừa nhận cố công tử và người của nổ vương cấu kết sao? Nếu thật vậy, có phải sẽ bị tru di củ tộc hay không? Quỳnh Thành Nguyên đế cưng chiều, trừng mắt một cái, chậm rãi nói, tiêu khuyên thành vội ngậm miệng, từng bước lùi ra phía sau. Nguyên đế từ từ mở miệng, nhìn về phía cố tư bình. Cố tư bình, người thừa nhận câu kết với người của nổ vương, là chủ ý của người hay là có người đứng sau ra lệnh. Cố tư bình sợ tới mức sắc mặt trắng bệt, cả người hắn như rơi vào địa ngục. Những lời vừa rồi của phụ thân khiến hắn sợ nói không nên đời, sợ hãi lắc đầu. Không, không cần, không có. Lưu đại nhân nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức bắt lấy tiểu binh mang ra đại viện chất vấn. Lúc đầu hắn thấy nào cũng không nói, mãi cho tới khi dùng đại hình, lúc này mới thành thật nói. Tiểu nhân là Tiểu binh bên người A Khải Lý đại nhân, đi theo bất cứ lúc nào. Cố công tử thường xuyên gặp A Khải Lý đại nhân, bọn họ thảo luận cái gì, tiến công cái gì đại tấn, sau đó Cố công tử nhắc tới cả hoàng đế. Cố An nghe tới đó sắc mặt đại biến, căm giận trừng mắt nhìn Cố Tư Bình, bởi lúc này hắn không thể tin đứa con này nữa, chị nghĩ làm thế nào thoát khỏi đứa con này, không để nó liên lụy tới mình. Cố tư bình biết, chính mình chắc chắn phải chết, không chờ tiểu bình kia nói hết, bất an, nhìn đại phụ thân mình, thế nhưng biểu hiện của phụ thân hắn đã hoàn toàn rõ ràng, hắn cắn răng nói. Hoàng thượng, việc này cũng không phải chủ ý của vi thần, hết thảy là chủ ý của phụ thân. Cố an trừng mắt, không thể tin nhìn cố tư bình, bỗng nhiên đứng dậy tác vào mặt hắn. Người ăn nói bậy bạ cái gì? Ta sai người làm vậy từ khi nào? Không có sao? Phụ thân ngài thật sự đã quên rồi. Đêm đó, ngài gọi ta đến thư phòng nói rất nhiều. Ngài nói ngài muốn làm hoàng đế. Ngài nói ngài muốn liên kết với nổ tộc tấn công đại tấn. Cố tu bình, cái gì cũng không sợ. Phụ thân hắn đã muốn hắn chết, sao hắn phải cho phụ thân hắn sống. Tiêu Quỳnh Thành nhìn tới đây buồn cười nhếch miệng, đôi phụ tử này thật khiến nàng cảm thấy gây tẩm, một người nhẫn tâm từ bỏ đứa con ruột của mình, một người là con lại nhẫn tâm túm phụ thân của mình xuống nước. Tiêu Quỳnh Thành nàng không phải là nhìn trúng điểm này sao, sớm biết nhân phẩm cố tu bình như vậy nên mới chọn hắn. Nguyên đế vừa lòng nhìn kết quả, mừng thầm trong bụng nhưng mặt ngoài phải nghiêm túc vội vàng ho một tiếng. Hai người các ngươi không cần tranh cãi, về phần Cố Ái Khanh mua vãn hay không, tấm giấy sai lưu đại nhân tra rõ rành mạch, việc hôm nay dừng ở đây đi. Tuy rằng tất cả căn cứ đều vô cùng chính xác, nhưng cũng không thể định tội hai người ngay lập tức, thứ nhất là rất rõ ràng, thứ hai là rất đột ngột. Chắc chắn sẽ khiến cho trên triều đình lẫn dân chúng bên dưới đều rung chuyển, cái chính là một bộ phận binh quyền vẫn còn nằm trong tay đại công tử nhà thừa tướng. Cố An chỉ biết dù thằng con bất hiếu nhà hắn có thật sự làm những việc đó, hoàng thượng vẫn sẽ không lòi hắn ra xử lý, trong tay hắn vẫn còn nắm binh quyền cấm vệ quân, cả triều đình và dân chúng đều do con hắn bảo vệ. Nhưng những lời tiếp theo của Nguyên Đế Khiến Cố An không biết làm thế nào Cố Ái Khành Việc này dù sao vẫn có liên hệ tới người Để tránh truyền ra đàm tiếu Mấy ngày tiếp theo Người vẫn cứ ở trong cung đi Đợi trảm tra rõ chân tướng Rồi người về phủ cũng không muộn Về phần cố tu bình Cả gan làm đoạn Dám cấu kết với thần tính của nổ vương Đưa vào nhà lao Đợi lệnh trừng phạt Vốn chuyện này với Trù Di cữu tộc, nhưng mọi việc đều có nguyên nhân, Trẫm biết tấm lòng trung quân ái nước của Cố Ái Khanh, hơn nữa Ái Khanh quân pháp bất vị thân, đạo minh chân tướng, cho nên xử lý con là cố tu bình. Khóe miệng Cố An nhè run rẩy, bàn tay dưới trần bào đã nắm chặt, hờn ý dâng trào, Tuy không xử lý hắn nhưng cũng tương đương với việc nhốt hắn, bên ngoài có chuyện gì hắn không thể truyền tin ra, cứ như vậy trong nhà chắc chắn sẽ hỏng. Tiêu Quỳnh Thành đã sớm đoán hậu quả chuyện này, việc câu kết chính là một ngồi nổ, tất cả mọi việc đều phải cẩn thận bố cục, lúc này mới đem một nhà thừa tướng và nữ nhân đó xử lý được. Kế tiếp Chính Đà Hạ hầu Vân, nếu Nguyên đế biết được hai người cấu kết, chắc chắn sẽ chán nản, tuyệt đối không để cho Hạ hầu Vân một đường nào sống, đồng thời ông ta sẽ mượn cơ hội để đoạt binh quyền của tiêu thiền kính. Nhưng mà, như vậy chắc chắn sẽ liên lụy tới nàng, nếu không dính vào tất nhiên sẽ mất nhiều hơn được, tuy có chút đáng tiếc nhưng phản quốc là tội lớn, không thể coi thường. Sau khi mọi người rời khỏi ngựa thư phòng, tiêu khuynh thành cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên nguyên đế giữ nàng lại. khuynh thành, kết quả hôm nay rất hoàn mỹ, tiếp theo con nghĩ nên làm gì? Đem những người liên quan tới thừa tướng một lưới bắt gọn. Thoạt nhìn nàng đã không còn đường lui, nàng chờ cảm thấy có chút hối hận, sao nàng có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy? Chờ đã, nàng không thể mất cơ hội tốt như vậy Nàng nhất định sẽ có biện pháp Nhìn thấy tiêu khuyên thành xuất thần Nguyên đế hắn giọng chậm rãi nói Khuyên thành, con cũng tới tuổi lấy chồng rồi Nếu chuyện thành công, con muốn ai trầm đều đồng ý Tiêu khuyên thành đột ngột ngẩng đầu Ông ta đang uy hiếp mình Nếu nàng không đáp ứng Vậy chắc chắn ông ta sẽ tứ hôn Lòng nàng trầm xuống Cảm thấy buồn bực Phụ hoàng Hiện giờ thừa tướng không thể ra ngoài Như vậy mọi chuyện bên ngoài đều dễ xử lý Đại công tử của thừa tướng Cố nguyên lòng tay cầm binh quyền Cấm vệ quân Nếu biết cha hắn gặp nạn Chắc chắn sẽ phát binh Tới lúc đó phải thu phục được Tất cả tâm phúc của thừa tướng Tìm một đại thần đáng tin cậy Kiểm tra tất cả Đưa cho bọn họ nhìn thấy những chuyện xấu Họ từng làm không sót cái nào Quỳnh Thành cảm thấy chuyện này có thể giao ở chỗ Thái tử Điện Hạ để ý. Thứ nhất là có thể giúp Thái tử thu được lòng dân. Thứ hai, có thể thử thách Thái tử xem thực lực của Quỳnh ấy. Tiêu Quỳnh Thành muốn củng cố địa vị của Hạ Hầu Đô. hai vị vương gia ở Biên Cương đang trục trịch, sau đó chắc chắn sẽ còn nhiều động tác khác. Trước đây hạ hầu lưu còn cà lơ phớt vơ, nếu không phải có hoàng hậu, không có bối cảnh sạch sẽ kia, hắn đã sớm không còn là thái tử. Nguyên đế cười tẩm tiểm đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt quái dị, hỏi. Khuỳnh thành, còn nói trẫm nghe, lù nhìa có thích hợp làm quân vương hay không? Hắn ghét nhất là bị bên ngoài xen vào chính sự. tiêu Khuỳnh thành biết nguyên đế muốn nghe cái gì, mỉm cười nói. Thái tử là do phụ hoàng lập Phụ hoàng vì coi trọng sở trường Của Lukaka Nên mới chọn huynh ấy làm thái tử Như vậy chắc chắn Lukaka Có điểm hơn người Lúc cần thông minh nhất định phải thông minh Lúc không cần thông minh Tuyệt đối không thể thông minh Nhưng nàng vẫn lo nếu đáp ứng Hoàng thượng và hoàng hậu xử lý Việc thừa tướng này sẽ mất cơ hội Đòi bỏ đại công chúa Đồng thời nàng không còn đường lui nữa Có trách Thì trách lúc trước nàng nóng lòng Mở rộng về cánh để lộ tài năng Nguyên đế vừa lòng gật đầu Ừ Huynh thành đúng là huynh thành trẫm hiểu ý con Chuyện này giao cho lưu Nhi xử lý trẫm tin nó sẽ không làm trẫm thất vọng Còn có thể giúp nó một chút Trước gì nó Vẫn chơi bời liêu lỏng Hiểu biết mấy chuyện trong triều đình rất ít Còn việc hôm nay Cùng buổi trò chuyện này Tuyệt đối phải giữ bí mật Còn được để lộ tiếng gió nào? Dạ, thưa phụ hoàng. Tiêu khuyên thành ra khỏi ngựa thư phòng, Thái giám bên người nguyên đế liền được phái đến cùng thái tử, Chắc chắn là vì chuyện kia, Nàng nghĩ đã lâu không gặp ngữ luân, Liền ở lại trong cung. Quả nhiên chỉ qua ba ly trà, Hạ hậu lưu đã trở lại, vẻ mặt nặng nề, Lúc nhìn tiêu khuyên thành, Hắn nhíu mày mắng. Khuyên thành, Sao nàng lại nói vậy trước mặt phụ hoàng Tiêu khuyên thành biết hắn Nói là chuyện gì Nói gì thì người cũng là thái tử Chẳng lẽ chỉ muốn làm thái tử Hư danh thôi sao Cứ tiếp tục như vậy Hoàng hậu có thể bảo vệ người được bao lâu Chuyện lần trước còn phát sinh tiếp thì sao Ngữ Luân mờ mịt nhìn hai người, hoàn toàn không chen lọt đề tài này, không hiểu hai người đang nói cái gì. Nàng đành tự giác rời khỏi, sang trù phòng chuẩn bị bữa tối mời Tiêu Khuynh Thành ở lại dùng bữa. Hạ hậu Lưu buồn bực đặt ly trà xuống. Nàng biết ta không thích dính vào mấy chuyện này, chức thái tử này ta cũng không muốn. Nếu nàng thay mẫu hậu ta làm thứ khách, vậy thì đi đi. Tiêu khuyên thành thất vọng nhìn hắn, ngồi đối diện hắn, thẳng thẳng nói. Thân ở hoàng gia, có nhiều bất đắc dĩ, có nhiều chuyện không thể tự mình chọn lựa. Người có thể thản nhiên không nhận sao, thay hoàng thượng nhổ cái u ác tính lớn kia đi. Giữa hai người trầm mặt một cách quỷ dị, tiêu khuyên thành thở dài, nhìn hạ Hầu Du bình tĩnh nói. Nếu người không làm chuyện này, vẫn còn người làm thay, hai vị vương gia ở biên cương đang ruột rịch rồi. Chùa xót trong lòng Hạ Hầu Lưu, Tiêu Khuynh Thành không thể nào hiểu được, suy tư một lúc lâu, hắn nắm lấy tay Tiêu Khuynh Thành, thông thả viết xuống vài chữ trong tay nàng, hai mắt Tiêu Khuynh Thành trận tròn, không thể tin được nín thở ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Lưu. Điều này sao có thể chứ? Nàng cảm thấy không có khả năng sao, nhưng nó là sự thật. Đó là lý do mà mẫu hậu vẫn để ta ngồi trên ghế thái tử. Trên mặt hạ hầu lưu mang theo nét trào phúng, nhưng nhiều hơn là sự đau thương. Đến hôm nay tiêu khuyên thành mới hoàn toàn phát hiện vì sao hắn chán ghét cái chức thái tử đến thế, vì sao quan hệ với hoàng hậu lại kém đến vậy. Trong nhất thời, nàng không biết nên làm sao. Nhìn bộ dáng ngơ ngác của nàng, hạ hậu lưu nở nụ cười. Quỳnh Thành, chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào. Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi hoàng cung, nhưng không phải là bây giờ. Đừng! Bí mật này đâu ai biết. Người đừng ngớ ngẩn, được hay không? Như thế sẽ hại chết bao nhiêu người. Người đã bao giờ nghĩ tới vấn đề này chưa? Tiêu Quỳnh Thành hoảng sợ nhìn hắn. Hóc mắt hạ hầu lô đỏ ửng nhìn tiêu khuyên thành. Ta không có sự lựa chọn nào khác. Vì sao phải chạy theo lao? Đừng nói bản thân ngươi, còn có ngữ luân. Ngươi đã từng nghĩ tới nàng hay chưa? Nàng là công chúa kiêu ngạo, lại vì ngươi mà làm nhiều như vậy. Tiêu khuyên thành hoảng sợ, trực giác, nói cho nàng biết hắn sẽ không làm hoàng đế, hoàng đế chân chính là người kia. Đây là trực giác Theo lý thì không có khả năng Bởi hắn là người tàn quế Nếu trực giác của nàng Chưa sai bao giờ Lòng hạ hầu lưu rối như tơ vò Nhìn Tiêu Quynh Thành Đang chìm sâu và suy nghĩ Lại nhìn đó sân chi bên ngoài cửa sổ Một mảnh tuyết trắng Thật xinh đẹp Lần này Tiêu Quynh Thành hồ đồ Hắn có trợn mắt nhìn nàng Tiếp tục như vậy sao Được Ta đồng ý sẽ để ý chuyện này. Ta cũng đồng ý với ngươi, đời này sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Lúc nàng nghèo túng nhất, chính hắn bảo vệ nàng, nên đời này nàng nhớ kỹ ân tình hắn. Hạ hậu du nhìn tiêu quinh thành rồi cười nở rộ. Một nam tử hán như ta mà để nữ nhân như nàng bảo vệ, thật quá dọa người. Ngữ Luân đã chuẩn bị bữa tối, nàng ở lại dùng bữa đi thoạt nhìn, gần đây quan hệ giữa Hạ Hầu Đâu và Ngữ Luân đã tốt dần, chắc là do trận đoàn kia giúp đỡ, không ngờ nguyên đế lại làm ra chuyện tốt như vậy, chợt nhớ nàng còn chuyện cần xử lý, không thể ở lại cũng để lại không gian riêng cho hai người. Trở lại tiêu phủ vừa vặn đến giờ ăn tối, tiêu khuyên thành rất ít khi dùng bữa trong phủ. Về cơ bản thì sẽ dùng bữa ở Minh Nguyệt Lâu với giả sát. Tại gần đây nàng có việc nên giả sát cũng không đến Minh Nguyệt Lâu. Đi tới phòng khách là ma ma ở trù phòng nhìn thấy tiêu khuyên thành thì cung kính hành đẩy. Quần chúa, có phải hôm nay dùng bữa ở phòng khách hay không? Ừ, ta dùng bữa ở đây. Hôm nay tướng quân ở quân danh không về, ngài và chủ mẫu ở phòng khách dùng bữa. Phòng khách là nơi chỉ có người địa vị trong tiêu phủ mới được dùng ở đó. Theo lý thì chỉ có tiêu khuyên thành, tiêu thiên kính và hạ hầu vân có tư cách. Ngày xưa, lúc chưa có tiêu khuyên thành nàng thì tiêu thiên kính, hạ hầu vân, tiêu quân nhi và tiêu mạc hàng. Bình thường, nếu tiêu thiên kính không trở về, tiêu mạc hàng cũng sẽ không về. Đã nhiều ngày, Hạ Hậu Vân không gặp Tiêu Quynh Thành, thấy nàng trở về, còn ngồi ở phòng khách thì hơi kinh ngạc, đồng thời biết là nàng có chuyện muốn nói, bà vẫn thẳng nhiên cười. Hôm nay Quynh Thành lại muốn dùng bữa ở phòng khách, đúng là chuyện khiến người khác kinh ngạc. Dường như biết nàng sẽ nói gì với mình, bà kêu cảm nương bên người ra khỏi phòng, Tiêu Quynh Thành nhìn việc đó, cầm lấy đũa ngọc triều gẹo bà ta. Chủ mẫu, ngài kêu mọi người đi hết, không sợ Khuynh Thành nổi điên bớt chết ngày sau, giống như năm đó ngài bớt chết mẫu thân ta vậy. Hạ hầu Vân nghe vậy, thản nhiên thu lại nét mặt một bộ dáng đà từ mẫu, nhìn nàng, cười nói. Mẫu thân thật sự không hiểu Khuynh Thành đang nói cái gì. Mẹ còn chết là vì khó sinh, đâu liên quan gì tới ta, nói cũng không thể nói bậy được. Phải hay không, lòng chủ mẫu hiểu rõ, Khuynh Thành cũng rõ ràng. Tiêu Khuynh Thành cố ý nói chuyện này với bà ta, sự hòa thuận giả tạo kia không cần tiếp tục. Nắm tay Hạ hầu Vân khẽ run chính bà vẫn không hiểu vì sao nàng ta đã biết được chân tướng, có lẽ vậy nên lúc nào cũng nhầm vào bà. Tiêu Khuynh Thành ngày hôm nay đã không còn là Tiêu Khuynh Thành của ngày đó, bà không thể không đề phòng. Ta là thanh giả tự thành, ta không sợ mấy lời này của con. Đương nhiên ngài không sợ mấy lời này của Quỳnh Thành vì có thừa tướng làm chỗ dựa cho ngài. Đáng tiếc, ông ta đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn nhắc tới ngài. Tiêu Quỳnh Thành cố ý tiết lộ tin tức cho Hạ Hầu Vân để bà ta loạn lên. Quả nhiên, sắc mặt Hạ Hầu Vân đại biến trắng bệt, ngay cả sức cầm đũa cũng không có. Một lúc lâu sau, bà ta mới bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, bà cần phải che giấu chuyện này. Đây là chuyện tru di cửu tộc, nếu bà gặp chuyện không may, cái tiêu phủ sẽ gặp chuyện. Tuy nàng ta là quận chúa cao quý, nhưng dù sao vẫn là nữ nhân tiêu gia, cho dù có công lao vẫn bị ảnh hưởng ít hay nhiều. Huấn hồ nàng ta còn có đứa em trai quý giá, sao nàng ta nở đẩy bà ta lên đầu sóng Khuynh Thành, quả nhiên là người thông minh. Chủ mẫu hiểu rõ, ta sẽ không hại ngài đúng hay không, vì Khuynh Thành còn muốn bảo vệ phụ thân, mẫu thân, còn cả đầy đệ, đệ, nhưng ngài nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngài sao Đừng quên, chuyện này do một tay tiêu Khuynh Thành ta thao túng, đôi mắt nàng ánh lên tiêu tàn khóc bàn tay hạ hầu phân kì chặt đôi đũa ngọc nhìn chăm chăm nàng người muốn thấy nào bản công chúa vẫn cầu nói đó mẫu thân người chết không liên quan tới bản công chúa chỉ vì một câu nói người nghĩ hoàng huynh sẽ tin tưởng hắn mà không tin tưởng tỷ tỷ của mình sao tin hay không chỉ có phụ hoàng rõ cái đời này trong lòng phụ hoàng mẫu thân ta chiếm vị trí gì bà là người hiểu rõ nhất đồ ăn hôm nay Khun Thành ăn no rồi, chủ mẫu cứ dùng từ từ. Tiêu Khun Thành buông đũa, duỗi lưng, khiêu khích nhìn Hạ Hầu Vân, thướt tha đi ra khỏi phòng khách. Hạ Hầu Vân nhìn bóng dáng Tiêu Khun Thành rời đi, thân thể không kìm được run rẩy. Sau khi Tiêu Khun Thành đi xa, cảm nương chân chó tiến vào, nhỏ giọng hỏi: "Công chúa, tiểu nhân kia nói cái gì?" "Không liên quan tới ngươi." Đỡ bản công chúa trở về. Trên đường đi, bên tay bà vẫn vọng lại những lời của tiêu khuyên thành bởi bà rất rõ thái độ làm người của nguyên đế. Mấy năm nay vẫn âm thầm chèn ép, cô lập bà, ngài cả hoàng hậu cũng duy trì khoảng cách với bà, tất cả đã nói lên hết thảy. Cảm nương không đoán ra được chuyện gì, chỉ sợ hãi đứng hầu một bên. Trở lại lâm thị uyển, tiểu dực đã chờ đó hiếm khi gặp tỷ tỷ nó rất nhớ nhào vào trong lòng cọ cọ vào cánh tay nàng tỷ tỷ mấy hôm nay tỷ tỷ quên mất tiểu dực rồi sao tiêu huynh thành xoay đầu tiểu dực cười hạnh phúc Có đôi khi nàng hoàn toàn nhập vào vai diễn này nhưng hiện tại nàng đà tiêu huynh thành thật không còn là đặc công trước kia khẽ nhắm mắt ôm lấy tiểu dực Tị tị rất muốn chơi với đệ, nhưng tị tị còn rất nhiều việc phải làm. Tiểu Dật biết đó, tị tị muốn báo thù cho mẫu thân. Tiểu Dật là một đứa nhỏ thông minh, hiểu chuyện. Ở cái nơi sâu thẳm này, nó không chỉ bảo vệ được bản thân, mà còn bảo vệ được tiêu khuyên thành ngu ngốc trước kia, nàng vẫn yên tâm đối với nó. Nói đến chuyện báo thù, tiểu Dật thần bí đóng cửa lại nhìn xung quanh, cầm lấy một cái bọc đồ đưa cho nàng. Tỷ tỷ, đây là thứ tiểu dược mất rất nhiều tâm tư mới nghiên cứu ra, tỷ cầm đi. Đây là cái gì? Độc dược. Đệ, đệ biết tỷ tỷ nhất định có biện pháp làm chuyện này. Tiêu Khuynh Thành búng tráng hắn. Trong đệ vậy mà cũng biết rõ ràng nhỉ. Dứt lời, nàng gọi Bạch Hy đang nấp ở một nơi bí mật gần đó. Bạch Hy, chuyện quan Vinh này giao cho ngươi. Bạch Hy cầm bọc đồ kia mỉm cười. Bạch Hy nhất định không làm cho chủ tử thất vọng. Bạch Hy tỷ tỷ đi ra từ đâu vậy? Vừa rồi đâu có ai, tỷ tỷ? Tiểu Dật vừa thấy Bạch Hy nói xong xoay người đã biến mất, cảm giác không hiểu gì cả. Tiêu Khinh Thành à một tiếng. Không biết nên giải thích thế nào, rối rắm nửa ngày mới giải thích lung tung vài câu, cuối cùng lại hỏi. Thuốc của đệ tác dụng nhanh hay chậm? Chậm, đây hiểu tỉ mà, chúng ta không dễ dàng tha thứ cho người đó, nhất định phải để bà ta chịu đủ mọi loại đau đớn. Tiêu khuyên thành tắm tác hai tiếng, đệ đệ này của nàng đủ độc ác, tâm địa độc ác, người cũng độc, nhưng như vậy cũng bình thường. Chịu đủ đau khổ mới nên như thế, nếu không đọc còn sống được sao? Ngoan, quả nhiên đại đề đệ của tiêu quinh thành ta, mà sắp tới giờ rồi. Tiểu hài tử nên nghỉ ngơi, hôm nay tị sẽ nghỉ ở đây. Nơi này có bạch Thi, nàng mới yên tâm thả lỏng một chút. Dù sao hôm nay nàng nói nhiều như vậy, nàng sợ hạ hậu vân đó đột nhiên nổi điên, tổn thương tiểu dật, như vậy thì mất nhiều hơn được. Đêm dài yên tĩnh, tiêu phủ yên lặng một cách quỷ dị, gió thổi qua làm một hàng đèn dài trên hành lang tắt hết, hạ hầu vân mặt trường bào lẳng lặng đứng trên hành lang nhìn bầu trời đầy sao, tiêu sái bước theo hành lang, quẹo vào một cái ngõ tắt nhỏ. Đột nhiên, bà di chuyển viên đá nhỏ trên cửa đá, một cánh cửa chậm rãi mở, bà bước vào, đóng cửa đá lại. Tiêu Quỳnh Thành theo đuôi tới nơi này, nhìn thấy ám khí, suy nghĩ một lúc mới tìm ra cơ quan. Đây là một con đường rất sâu, nàng đi theo nó. Cuối cùng nhìn thấy một chút ánh sáng, nàng bước đến chỗ ngọn nến, nhìn thấy hạ hậu Vân một thân áo trắng, đang lặng lặng trước một cái giá cao, trên giá là một kiện đông bào. Khóe miệng Tiêu Quỳnh Thành nhét lên, Bà ta muốn làm hoàng đế đến phát điên rồi, đứng nhìn kiện đông bào kia đến suốt thần, ngay cả nàng đến cũng không biết, nhưng nàng biết võ nếu không phải cao thủ sẽ không dễ dàng phát hiện. Nàng bước tới sau lưng Hạ hầu Vân, đột nhiên bà ta xoay người. Tiêu Quỳnh Thành Là ta, sao nào, rất kinh ngạc đúng hay không, ta đến đây lâu rồi, bà vẫn không cảm nhận được có thể thấy bà cao cát làm hoàng đế tới cỡ nào hạ hầu vân tiêu khuyên thành cười đến đồng lòng người sắc mặt hạ hầu vân tái nhợt không còn chút máu dưới ánh nến trông rất khủng bố hai mắt bà ta trợn tròn chẳng nhẫn không giải thích mà cười to ra tiếng giang sơn này vốn là của hạ hầu vân ta nếu không có ta hắn có thể lên làm hoàng đế sao nữ nhân đó có thể làm hoàng hậu sao Sao bà không nói Cái ngòi hoàng hậu đó Cũng là của bà luôn đi Đáng tiếc bà có ước mơ Nhưng sự thật luôn tàn khốc Ngôi hoàng đế không phải của bà Ngôi hoàng hậu cũng không phải của bà Bà có lòng bào thì thế nào Căn bản không có tác dụng Chỉ thỏa mãn ảo tưởng của bà Tiêu khuyên thành lạnh mặt Lời của nàng như cây đao Từng chút cắm vào lòng bà ta Hạ hầu vân lùi lại phía sau Không ngừng lắc đầu Không, không phải Ta sẽ làm hoàng đế nhanh thôi Cố An đồng ý với ta Một khi chuyện này thành công Ta sẽ là người thống trị Giang Sơn Người nên biết Tiêu Thiền Kính đang nắm trọng binh trong tay Bà cảm thấy phụ thân sẽ cho bà cơ hội này Có thể vạn quốc cùng bà sao Bà phát điên rồi Tiêu Quynh Thành biết Bắt đầu từ ngày mai Tiêu Phủ sẽ không còn đại công chúa Cực kỳ kiêu ngạo kia nữa Hạ hầu Vân không tin, trống lớn. Cút đi, không thể nào, tiêu thiền kính sẽ theo ta, tất cả đều là của ta. Bà ta đã tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên con người là loài kinh khủng nhất, mà ma niệm trong lòng nhân loại càng khủng bố hơn, chỉ không chú ý một chút sẽ bị nó cắn nuốt, nghiền xương thành tro, một chút bột phấn cũng không còn. Hạ Hậu Vân chính là như thế Nếu bà ta ăn phận thủ thường Sẽ không có nhiều phân tranh như vậy Bà ta chắc chắn sẽ là nữ nhân Hạnh phúc nhất thiên hạ này Tiêu Khuỳnh Thành chậm rãi tiến tới Lấy một viên thuốc từ trong hạ bao Dũi tay chuẩn bị túm lấy cổ của bà ta Đột nhiên bà ta tránh thoát Hóa ra bà ta có võ công Mấy năm nay che giấu Không biết mệt đến mức nào Hạ Hậu Vân lạnh lùng cười Người cảm thấy người có thể làm ta bị thương sao? Chỉ bằng chút công phu mèo ba chân của người, đúng là suy nghĩ kỳ lạ. Chưa dứt lời, bà ta đã nhảy lên ra tay với Tiêu Khuynh Thành. Đáng tiếc bà ta đã quá xem nhẹ Tiêu Khuynh Thành. Tiêu Khuynh Thành né công kích của Hạ hầu Vân Nhanh đến mức bà ta không thấy được nàng tránh thế nào, thấy được võ công của Tiêu Quynh Thành, bà ta lập tức biết được mình không phải đối thủ của nàng, nếu cứ tiếp tục, chỉ có bà ta chịu thiệt. Nàng giống như sớm biết suy nghĩ của bà ta, lập tức bày đến, nắm chặt cổ tay Hạ hầu Vân, lạnh đùng cười. Thù mới hận cũ, hôm nay tính hết đi, thế nào? Hẳn là bà đã sớm đoán ra kết cục ngày hôm nay. Hạ hầu Vân nhíu mày hiếp mắt nhìn Tiêu Khuynh Thành, không hổ là Đại Công Chúa Hoàng gia tại thời khắc nguy hiểm vẫn bình tĩnh khiến người khác hoảng hốt, bà ta nhìn thẳng nàng. Tiêu Khuynh Thành, người nghĩ ta thật sự sợ ngươi sao? Ngươi tuyệt đối sẽ không làm ầm lên chuyện ta phản quốc, vì sẽ ảnh hưởng đến người ngươi muốn bảo vệ, nên ngươi chỉ biết dùng cách của ngươi để đối phó với ta. Bây giờ muốn giết ta sao? không đâu người là nhân vật chạm tay vào là bổng ta lại là đại công chúa tôn quý không thể không thừa nhận những lời hạ hầu vân rất có lý nàng cười lạnh bà thật sự rất thông minh bà cho là thế ta không dám diệt bà sao ngốc thật hôm nay dù buông tha cho bà một ngày nào đó bà cũng chết trên tay ta thôi tin hay không lòng hạ hầu vân bỗng run rẩy không bắt được suy nghĩ của nàng chỉ đành buông tay. Như vậy hôm nay chắc chắn người sẽ giết ta, nhưng còn con ta, tâm phúc của ta nhất định sẽ ngủ mã văn thay người. Không nên sợ hãi như vậy chứ, ta sẽ không để bà chết nhanh đâu, vẫn còn kịch chờ bà xem, ít nhất cũng phải để bà thấy thừa tướng của bà ngã ngựa thế nào. Khi nói nàng rút tay ra, thân thể vô lực của bà ta "Tại lùi ra sao?" Tiêu Khuynh Thành cười đến chói mắt, chậm rãi xoay người rời khỏi. Hạ Hầu Vân nhìn theo bóng nàng, âm thầm nắm chặt tay, muốn đánh cuộc lần cuối, nhưng bà vừa đứng dậy còn chưa tới gần nàng, nàng bỗng dừng xoay người, phóng ra một chữ lên ngực bà. Không biết tốt xấu, đây là do bà gieo gió gặp bão." Phun ra một ngụm máu tươi. Bà ta đau đớn đỡ ngực, hoàn toàn không ngờ võ công tiêu quân thành tiến bộ nhanh như vậy, so với tiểu tiện nhân năm đó còn lợi hại hơn. Mà võ công của mình đã thụt lùi, mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, không luyện tập. Bà quay trở lại đại viện, cẩm nương nhìn thấy máu trên miệng bà, sợ hại hỏi. Công chúa, sao lại bị thương? Người vào ám thất bị người tập kích sao? rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Hậu Vân chưa mở miệng, đài phun ra một ngậm máu, nắm vạt áo của cẩm ma ma. Đỡ bản công chúa vào, mau lên, lấy cho ta viên thuốc, ta bị trúng một chữ, bị nội thương rồi. Cẩm nương lập tức đỡ Hạ Hậu Vân lên giường, nhìn sắc mặt của bà, vội cầm thuốc lại, giúp bà uống vào, phút ngật bà, ân cần hỏi. Thoải mái hơn một chút nào hay không? Hạ Hậu Vân thở dốc, tự bắt mạch và nhíu mày. lần này ta bị thương không nhẹ chuyện trong phủ cứ để tiện nhân kia xử lý đi người đưa tin ra ngoài nói ta bị ốm nhiều ngày nếu lão già hỏi cũng trả lời như vậy Cẩm nương nghẹn ngào hỏi công chúa người là người biết võ rút cuộc ai đánh người ra thế này hay chúng ta mời người y tới xem không cần lúc này là thời khắc quan trọng không nên dính tới hoàng cung Ngày từ đầu bà đã không tin tưởng lắm những lời tiêu khuyên thành, phái người đi gặp thừa tướng nhưng không có phản hồi, bà biết mọi việc đã có biến hóa lớn. Hẳn là bà nên dự đoán hoàng thượng sẽ không để cố an quyền thế ngập trời tồn tại. Cảm nương gấp đến nổi không biết làm thế nào, bà ta biết rõ bà ta không được loạn, nếu bà ta loạn, trụ tử càng loạn. đêm hôm đó nhất định sẽ có người không thể ngủ được.